tận thế tân thế giới chương mười lăm thức tỉnh hai lưu bân và trương tiểu p h ạ m lúc này như đang mơ họ nhìn thấy một bóng người to lớn lao ra khỏi đống đổ nát nắm lấy một cây cột bê tông cao bằng người rồi hung hăng đập nó vào một trùng nhân mới cột xi、si、măng nặng ít nhất vài nghìn kg một trùng nhân loại mới theo quán tính bị đập thẳng vào đầu muốn né tránh thì đã quá muộn dưới một lực rất lớn cái đầu của trùng nhân mới này đạn thông thường không thể nào giết chết nửa người trên trực tiếp bắn ra liền trở nên hỗn độn sau đó thân thể bay xa hơn mười mét nặng nề va vào một bức tường giống như một cái bao tải vỡ nát theo quan sát bằng mắt thường quái vật mới cao hơn hai phẩy năm mét da có màu xám xù xì có những chỗ nổi khối u như vỏ cây cổ thụ chân tay dày không lưng cơ lưng phòng cao đầu nhỏ và hói nhưng c ầ m rất to chỉ cần nhìn cơ bắp của con quái vật là biết nó sở hữu rất nhiều sức mạnh nghĩ đến tấm xi măng nặng ít nhất một tấn vừa bay ra lưu bân và trương tiểu phàm cảm thấy da đầu tê dại con quái vật này là cái quái gì vậy những trùng nhân nhân khác ngay lập tức từ bỏ việc đuổi theo lưu bân và đồng đội lao về phía con quái vật đột nhiên xuất hiện hai bên bắt đầu giao tranh gần như ngay lập tức sửng sốt một lúc bọn họ vội vàng chui vào khe nứt của phế tích để trốn mới phát hiện bên trong thật sự có một người đang ẩn nấp là cậu cậu chưa chết à lưu bân và trương tiểu phàm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người này khi một thiên thạch phá hủy tòa nhà đó bọn họ nghĩ rằng thanh niên này đã chết không nghĩ tới vẫn còn sống đương nhiên người trong đống đổ nát là ngô minh hắn ta vừa mới hấp thụ thành công hai mươi b ố đơn vị nguyên khí cần thiết để thức tỉnh và thức tỉnh thành công vần sáng vàng ban nãy chính là thẻ thiên ân rơi xuống từ trên trời sau khi hắn ta thức tỉnh lại nói tiếp ngô minh cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của lưu bân và đồng đội đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những người lính ở cửa hàng bách hóa kết quả là hắn ta đã tìm được một người quen lưu bân thật là hắn ngô minh thầm nghĩ trong lòng lưu bân là bằng hữu mà anh đã kết bạn ở kiếp trước và cũng nhờ lưu bân mà ngô minh đã thoát khỏi vũ thành trong kiếp trước của mình sau đó hai người trở thành bằng hữu của nhau sau đó lưu bân không may chết ở nơi hoang dã ngô minh bị trầm cảm trong một thời gian dài nhưng ở thời đại mà mọi người sẽ chết mọi lúc mọi nơi thời gian trôi qua liền phai nhạt tuy nhiên ngô minh không quên lòng tốt của lưu bân ngô minh đã có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc sống cuối cùng của mình một trong số đó là anh đã không trả được nợ cho người kia vì vậy sau khi nhận ra rằng lưu bân nằm trong số những người lính đó hắn ta đã ngay lập tức ra tay giúp đỡ con quái vật khổng lồ vừa rồi chính là lá bài mộ địa cự ma cu li mà ngô minh nhận được cũng nhờ ngô minh có được ba năm kinh nghiệm quý báu ở kiếp trước bằng không nếu chỉ là một thức tỉnh giả mới sinh thì không thể kích hoạt thẻ sinh vật này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy để kích hoạt mộ địa cự makuli yêu cầu chính là một thẻ nguyên tố đất cùng bốn thẻ khuyết nhục liên quan đến kỹ năng chế tạo thẻ phải mất vài tháng thậm chí hơn nửa năm để một thức tỉnh giả có thể thành thạo việc chế tác những thẻ cơ bản cũng không phải tất cả những thức tỉnh giả đều có cơ hội học chế tạo thẻ là một kỹ năng thực sự bí ẩn trong kiếp trước ngô minh đã tình cờ học được phương pháp chế tác một vài thẻ cơ bản và thậm chí còn chế tác những thẻ cơ bản này cho người khác trong một khoảng thời gian vì vậy kỹ năng của hắn ta là tuyệt vời có bốn loại thẻ nguyên khí cơ bản và trong tình huống này ngô minh chỉ có thể làm nguyên tố đất loại thẻ này cần một ít đất và ít nhất tám đơn vị nguyên khí để làm tỷ lệ thành công khi chế tạo thẻ nguyên khí cơ bản này ngô minh có thể đạt tới tám mươi phần trăm vậy mà thành công một lần về phần bốn thẻ khuyết nhục chúng gần như tiêu hao hết nguyên khí còn lại của ngô minh rất nhiều xác chết bao gồm cả trùng nhân và con người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát những máu thịt này là nguyên liệu chính và để làm nên một tấm thẻ khuyết nhục thì cần hai đơn vị nguyên khí nhưng kiếp trước ngô minh cũng không thường xuyên chế ra những lá bài như vậy nên tỷ lệ thành công chưa đến năm mươi phần trăm cho dù có ý cứu người hắn ta cũng không có năng lực để cứu người may mắn thay cuối cùng thì lá bài kích hoạt mộ địa cự ma cu ly cũng đã hoàn thành và ngô minh đã triệu hồi ra con quái vật này mà hắn ta lúc này cũng không còn nguyên khí chỉ có thể dùng khẩu chín mươi lăm trong tay của mình tiêu diệt trùng nhân mặc dù mộ địa cự ma cu ly vô cùng mạnh mẽ nhưng dù sao nó cũng chỉ là sinh vật cấp thấp, thấp gặp phải trùng nhân thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh để chiến thắng nếu không nhờ đến sự trợ giúp của mình bằng súng bắn thì mộ địa cự ma cu li không phải là đối thủ của bảy hoặc tám trùng nhân bên ngoài đừng nói chuyện đạn ở đây bắn mấy trùng nhân đó đi nếu không thì mọi người xong đời n g ô minh không có thời gian để ý đến những câu hỏi của lưu bân và đồng đội sau khi ném ba bốn băng đạn cho bên kia anh tập trung bắn súng phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của lưu bân và đồng đội đám người lưu bân không phải kẻ ngốc con quái vật lao ra khỏi phế tích hẳn là có liên quan với người này tính mạng của bọn họ cũng được người kia cứu lúc này bọn họ đương nhiên muốn ra tay giúp họ không nói nhảm đem mấy băng đạn chia nhau cùng với ngô minh bắn những trùng nhân ở bên ngoài nhiều người thì nhiều lực lượng dưới sự bắn tập trung của mấy người đám trùng nhân bên ngoài lần lượt ngã xuống đất đối với loại trùng nhân mới không sợ đạn bọn nó được xử lý bởi mộ địa cự ma cu ly mộ địa cự ma cu ly có lợi thế về sức mạnh trong khi trùng nhân có tốc độ mà kẻ khác không thể sánh được vì vậy trong lúc nhất thời không ai làm được gì ai nhìn thấy điều này ngô minh cũng thầm mừng vì nếu lúc đầu không bất ngờ giết chết một con trùng nhân dạng thứ hai thì bây giờ hắn ta sẽ đối mặt với hai con trùng nhân dạng thứ hai cùng một lúc mặc dù vậy mộ địa cự m a c u l i cũng không phải là đối thủ của nó phanh một viên đạn đã bắn chết con trùng nhân sơ cấp cuối cùng ngô minh và những người khác ngay lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực vào con trùng nhân dạng thứ hai đang chiến đấu với con mộ địa cự ma cu ly tuy rằng yếu điểm của con trùng nhân dạng thứ hai được che phủ nhưng những nơi khác vẫn là cơ thể người đạn vẫn có thể bị phá hủy ngay sau trận cùng phong của làng đạn đôi chân nhanh nhẹn của trùng nhân dạng thứ hai trực tiếp bị bắn gãy chúng mất đi sự linh hoạt và cơ động mộ địa cự ma cu ly nắm lấy cơ hội vương bàn tay to nắm chặt hàm răng to lớn của trùng nhân và với một cú kéo bất ngờ nó kéo ra một con bọ ký sinh dài cả mét lúc này ngô minh mới thận trọng trèo ra khe hở giữa phế tích mặc dù lúc này hắn ta mặc s á m mày tro chật vật bất kham nhưng anh lại cảm thấy hứng thú một cách bất ngờ lần này hắn ta đã thức tỉnh trước chưa kể anh còn nhận được mộ địa cự ma cu ly đây là điều mà kiếp trước hắn ta chưa bao giờ dám nghĩ tới tuy nhiên dù tên trùng nhân đã bị g i ế t nhưng con mộ địa cự ma cu ly cũng đầy sẹo t r ê ngô n ư thương, thước, xương. ờ i dài tới sinh có chục có chí còn lộ cả cự cu thuộc về những sinh vật ám, nhánh của hàng thậm thay, những hắt nhánh h mắn sống vết vết về vật May mộ ma ám, lộ ly lũ địa sát k n đớn và cái chết, nếu không hiện tại cũng sẽ không thể chống đỡ nổi. Ngô g sợ sẽ đau đỡ và cái chết, tại thể minh lúc này nhìn quanh không thấy có trùng nhân liền nhanh chóng chạy tới mộ địa cự ma cu ly x u ề năm ngón tay ra lầm rầm niệm chú ngữ khoảnh khắc tiếp theo mộ địa cự ma cu ly hóa thành làn g khói sau đó một lá bài rơi vào tay ngô minh không sao không vấn đề gì chỉ bị thương nhẹ thôi nếu giữ nguyên khí trong một khoảng thời gian là có thể khôi phục thẻ bài này rất hiếm nếu bị phá hủy như thế này thì không thể chấp nhận được ngô minh dường như đang vuốt ve bảo vật trong tay một tấm thẻ được cất giấu cẩn thận cảnh này rơi vào mắt đám người lưu bân trèo ra từ phía sau họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ việc họ kinh hoàng không biết phải nói gì khi nhìn xác trùng nhân trên mặt đất ngô minh lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn lưu bân và đồng đội nhàn nhạt nói nếu là ta ta lập tức rời đi khu vực này hiện tại vũ thành hẳn là có một lượng lớn quân đội các ngươi sẽ an toàn khi tìm được quân của chính mình nói xong ngô minh duỗi tay nắm lấy khối thi thể con bọ ký sinh dưới đất lên nhanh chóng chạy về phía con hẻm gần đó thực mau biến mất trong bóng đêm để lại dám người lưu bân đang trợn mắt há m ồ m đứng đó muốn hỏi gì đó lại sớm không còn thấy bóng dáng của ngô minh nữa ngô minh người đã trở thành một thức tỉnh giả có thể chất cao gấp ba lần người bình thường bao gồm cả sức mạnh tốc độ và thần kinh phản xạ mặc dù đã tiêu hao hết nguyên khí do luyện t h ể nhưng thể lực của anh lại không giảm cho nên chỉ là mười mấy giây hắn ta đã chạy qua hai con phố đời này lưu bân còn chưa nhận thức bản thân lại càng xa lạ với người khác cho nên ngô minh sẽ không mang theo bọn họ điều kiện hiện tại cũng không cho phép bản thân có rất nhiều bí mật ngay cả lý hạ tin tưởng nhất ngô minh cũng không nói hết huống chi là người khác về phần lưu bân nếu lần này được cứu sống hắn ta còn có thể sống sau này nhất định sẽ có ngã rẽ ngô minh cũng không vội nhưng anh biết rằng kiếp sau lưu bân gia hỏa này còn thức tỉnh sớm hơn mình ba tháng lúc này vũ thành hẳn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ vì đợt rơi bài này mà chính mình nguyên khí cũng cạn kiệt có thể nói là không còn sức tự vệ nên ngô minh định quay về nhà của mình trước lý hạ nhìn qua cửa sổ và thấy nhiều người đang trú ẩn trong tiểu khu bên dưới việc trùng nhân và thiên thạch rơi xuống đã khiến tình hình ở vũ thành hoàn toàn mất kiểm soát có gần mười triệu người ở vũ thành có thể sống sót chỉ còn lại mười phần trăm có thể tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn như thế nào cũng có những người muốn trốn khỏi vũ thành nhưng hầu như tất cả các con đường ra khỏi thành phố đều bị chặn vì vụ rơi thiên thạch nhiều con đường và cầu đã bị phá hủy vì vậy muốn đi cũng không được hiện tại ít ai dám đi ra ngoài bằng hai chân hơn nữa người ta đồn rằng ngoài thành còn có những con quái vật đáng sợ hơn cả trùng nhân khiến cho toàn bộ vũ thành đều hoảng sợ không ít người đứng trước bờ vực suy sụp liền nói toàn bộ tiểu khu là một trong số ít khu vực an toàn ở vũ thành không có quái vật hiện tại có gần hai vạn người chen chúc với nhau nhìn từ cửa sổ thấy toàn là người và người vì quá đông người có người tranh nhau giành chỗ ngủ giữa đêm có người sơ ý để lộ đồ ăn nước uống trong ba lô rồi bị kẻ gian lén l ú c thọc dao cướp đi loại chuyện này xảy ra hầu như cơm bữa thở dài một tiếng lý hạ quay lại ngồi trên sofa lần nữa lúc này cô mới nhận ra mình thật may mắn nếu không có ngô minh thì lúc trước cô đã chết trong khu phố cũ hoặc giống như những người bên dưới không có nơi trú ẩn và không có thức ăn một điểm gió thổi cỏ lay cũng dọa cô chết khiếp ngô minh rời đi đã gần hai ngày không có tin tức lý hạ không thể không lo lắng thật ra từ lúc ngô minh bước ra khỏi nhà trong lòng lý hạ như bị treo lơ lửng lúc này cô mới nhận ra mình không hề mạnh mẽ chỉ khi có ngô minh thì cô mới cảm thấy an toàn lý hạ rất sợ hãi đầu tiên là sợ ngô minh không thể quay lại thứ hai cô phát hiện thân thể mình có gì đó không ổn lý hạ không biết tại sao nhưng luôn cảm thấy không đúng nếu phải nói điều gì đó lý hạ thấy thực lực của mình dường như đã tăng lên rất nhiều thính giác càng ngày càng nhạy bén giống như bây giờ có thể dễ dàng nghe thấy những người ở tầng dưới đang nói gì đây không phải là một thính giác bình thường bởi vì cho dù có người thì thào nhỏ giọng cô cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng thậm chí có thể phân biệt được đối phương đang nói gì phải biết rằng đây là ở tầng năm cửa ra vào và cửa sổ cũng đóng chặt trong hoàn cảnh bình thường làm sao có thể nghe được lùi lại một vạn bước dù ai đó có thính giác tốt và có thể nghe được cuộc trò chuyện của từng người thì cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện của vài người thậm chí cả chục người cùng một lúc và ghi nhớ rõ toàn bộ nội dung cho dù có xe cảnh sát đi qua cách đó vài trăm mét lý hạ cũng có thể phát hiện trước có thể nói chỉ cần cô ấy muốn là có thể nghe thấy bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lây nào trong vòng một trăm mét ngoài ra lý hạ còn gặp nhiều rắc rối hơn cô thường xuyên cảm thấy bên trong đùi nóng rang có một vết bất hình nửa vần răng mà cô có khi mới sinh ra và vết bất đó thường xuyên xuất hiện không thể giải thích được điều này khiến lý hạ thường xuyên có cảm giác sinh lý kỳ lạ những rắc rối mà cô ấy gặp phải trong hai ngày qua còn nhiều hơn thế từ sáng sớm ngày hôm qua mọi người đã đến gõ cửa xin ăn hoặc muốn trả tiền để ở thậm chí có người còn muốn ép buộc cô cho vào nhờ có cửa an ninh chắc chắn bên ngoài mấy tên rõ ràng là lưu manh đập phá mấy lần thấy không mở được nên cũng đành chịu thua bỏ đi lý hạ không quên những gì ngô minh đã nói khi hắn ta rời đi vì vậy cô ấy không bao giờ mở cửa nhưng chiều nay một đứa trẻ chỉ sáu bảy tuổi gõ cửa và xin một ít thức ăn đứa trẻ thực sự rất đáng thương rốt cuộc không thể kìm lòng mở cửa và đưa cho nó một ít bánh quy và sữa hộp chính vì điều này đã gây ra rắc rối bang bang bang bang lúc này có tiếng gõ cửa lý hạ mới giật mình vội vàng cầm lấy khẩu chín mươi lăm của ngô minh đưa cho cẩn thận bước tới cửa nhìn qua mắt mèo bên ngoài có một vài người đang đứng mặc quần áo kỳ quái trên tay và cổ có hình xăm tất cả đều trông không sợ trời không sợ đất loại hình ảnh này có thể dễ dàng liên tưởng đến những tên côn đồ xã hội đen nhàn g rỗi đó nhưng trên thực tế suy đoán của lý hạ hoàn toàn chính xác bọn họ là xã hội đen vương tiểu quân nhìn hai tiểu đệ đang đập mạnh vào cửa phòng năm trăm linh hai trước mặt hỏi với vẻ mỉa mai chuột mày xác định là nhà này sao Một gã đầu đ i nghe h đầu trâu n ự a vừa p á cửa vừa nói, quân ca, chính chiều còn còn còn có tử nửa vừa ta hóa, nói, quân nhà này, nhà xin ăn ở nhà này, bên trong khẳng định còn dự trữ không ít hàng、hóa. hơn nữa trong nhà còn có một nữ tử xinh n hỏi rồi, hồi tiểu hài triệu họ h ít là trữ một tử đã đẹp. dò dự ở g được thanh niên tên chuột khẳng định vương tiểu quân cũng gật đầu ra hiệu cho hai người gõ cửa tránh ra hắn tự mình đi tới cửa nhìn vào mắt mèo rõ ràng là có người c h ặ n m ắ t mèo vương tiểu quân nhìn không thấy gì thì biết bên trong nhất định có người trong lòng lập tức có dự định hắn liền cười lạnh người bên trong nghe đây vũ thành không phải đang bị tai ương sao chúng tao mấy người đang chạy nạn và không mang theo gì để ăn bọn tao đã đói khát nhiều ngày rồi nếu trong nhà ngươi có gì để ăn lấy nó ra đây chia sẻ với tụi tao bọn tao chỉ cần thức ăn sẽ không làm gì khác nói xong đợi một lát không thấy động tỉnh gì bên trong vương tiểu quân dường như đã biết trước kết quả sắc mặt trầm xuống nói thế nào đã cấp cho mặt mũi còn chưa chịu sao đừng tưởng rằng có khóa an toàn ngăn cản thì lão tử đây sẽ không vào được đừng nghĩ rằng bây giờ sẽ có ai giúp đỡ ngươi chính phủ và cảnh sát lúc này ốc không mang nổi mình ốc nói cho ngươi biết thế đạo bây giờ giết người sẽ không có ai quan tâm tao đếm đến ba nếu không mở lão tử sẽ phá cửa lúc này vương tiểu quân thập phần đắc ý hắn từ nhỏ đã là khách quen của trung tâm cải huấn lớn lên đã ở trong tù ba lần mấy ngày trước lại bị bắt vì đánh đập và gây thương tích nặng cho người khác ai biết sau đó sự cố trùng nhân xảy ra hỗn loạn không ai thèm đếm x ỉ đến ai nữa hắn vượt ngục chạy ra khỏi hỗn loạn lúc đầu còn lo lắng sẽ bị truy lùng nhưng sau một thời gian ẩn nấp chẳng ai thèm đếm x ỉ đến mình nên vương tiểu quân lập tức nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một ngoài ra vương tiểu quân còn phát hiện ra một điều khiến hắn vô cùng hưng phấn chính khi đêm quái vật xuất hiện hắn mới phát hiện thân thể của mình thay đổi hắn cao lớn cường tráng hơn mấy ngày nay sức lực càng ngày càng mạnh chỉ cần một đấm là có thể đánh nát ba viên gạch có thể chạy một đường ngang một trăm m trong vòng chưa đầy chín giây nhanh hơn kỷ lục thế giới chỉ với một cái nhảy hắn thậm chí có thể nhảy qua một chiếc ô tô điều này không giống với các siêu anh hùng trong phim và truyện tranh sao chính vì điều này mà hắn đã có thể trốn thoát khỏi trại giam và khi một người xấu phát hiện ra rằng không ai quan tâm đến việc làm một số điều xấu mà hắn ta lại có được những khả năng vượt xa người thường kết quả có thể tưởng tượng được thế là hắn ta lập tức tìm vài người anh em cũ bắt đầu tổ chức băng nhóm do hắn cầm đầu đập phá cửa hàng cướp tài sản hắn ta muốn kiếm số tờ tiền lớn rồi bỏ trốn nhưng không ngờ rằng tiền giấy bây giờ giống như đồ phế thải bây giờ nguồn cung cấp khang hiếm nhất là thức ăn và nước uống cho nên một đám người du đ ả n g ở đây đã thu hút một vài tên lưu manh trong khu vực này liền dừng bước ở tiểu khu này khinh nam bá nữ trở thành bá chủ một phương nếu không có nhà chúng sẽ cưỡng bức mở cửa của một gia đình đuổi người ra ngoài chiếm nhà đi khắp nơi cướp bóc nếu không có gì để ăn mới hôm qua vương tiểu quân và đồng bọn đã để ý một thiếu nữ kết quả là cưỡng bức thiếu nữ về nhà riêng chồng của thiếu nữ đã lấy dao làm bếp cố gắng chống trả một cách tuyệt vọng hắn ta không phải là đối thủ ta của đối là vốn ư ơ n Quân nên bị một nhóm công đồ đánh g Tiểu một chết. bị đồ v dĩ lúc nháo ra mạng người vương tiểu quân và đồng bọn có chút sợ hãi chỉ có thể bí mật g i ấ u thi thể lại chuẩn bị chạy trốn nhưng không ngờ cả ngày hôm sau không có ai hỏi tới lập tức đám người vương tiểu quân càng ngày càng to gan hiện tại bọn chúng đã thu hút được hơn chục người chúng đã trở thành bá chủ thực sự của tiểu khu này vương tiểu quân mặc dù chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng hắn cũng biết muốn có được sức mạnh lớn hơn thì phải nắm vững một số vật tư thiết yếu theo như hắn thấy thứ đầu tiên hắn cần phải nắm giữ là vũ lực thứ có thể khiến người ta không chống đỡ nổi thứ còn lại là thức ăn hiện tại toàn bộ vũ thành đang hỗn loạn sự xuất hiện của trùng nhân khiến nhiều người bỏ chạy thuộc mạng không kịp chuẩn bị thức ăn đã có gần hai vạn người đến tiểu khu này để lánh nạn cho nên mới chỉ có sáu ngày đã có nguy cơ không còn thức ăn hầu hết những người có thức ăn là cư dân của tiểu khu họ khóa trái cửa không đi ra ngoài có rất nhiều người đến tị nạn đã sớm đói khát không chịu nổi tự cho bản thân mình thông minh tin rằng làm chủ thức ăn có nghĩa là làm chủ người khác nếu hắn có thức ăn trong tay thì sẽ có nhiều người làm việc cho hắn ta hơn chỉ cần có nhiều người tham gia thì sức mạnh của hắn sẽ mạnh hơn hắn ta thậm chí đã lên kế hoạch bao vây đồn cảnh sát gần đó cướp vài khẩu súng vì vậy làm sao để cướp được lương thực dự trữ trong nhà của cư dân trong tiểu khu trở thành ưu tiên hàng đầu hắn ta đã cướp vài hộ gia đình và thu thập được rất nhiều thứ cần thiết tại đây hắn nghe đàn em chuột báo trong nhà có người dự trữ nhiều đồ ăn dĩ nhiên chạy đến để cướp bóc thấy cửa phòng năm trăm linh hai vẫn không có động tĩnh gì gã thanh niên tên chuột tức giận mà nói quân ca người ở đây không biết xấu hổ đợi lát nữa mở cửa ra anh phải cho bọn họ biết chút màu đỏ a trước kia tên chuột đã hỗn cùng vương tiểu quân hắn cũng là kẻ tàn nhẫn vương tiểu quân cũng cười lạnh vài tiếng định phô trương sức mạnh trước mặt thủ hạ hắn nắm chặt tay lại nện vào cửa an ninh liền nghe thấy tiếng vang lớn cửa an ninh liền bị móc một mảnh nhỏ phải biết nó làm bằng sắt thập phần kiên cố thế nhưng bị vương tiểu quân đấm lõm cú này nếu đánh lên người thì chắc chắn gãy vài chiếc xương lý hạ ở sau cánh cửa sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi khẩu súng trong tay xuống đất cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ trong lòng hỗn loạn một hồi nhưng trong lòng tuy hoảng sợ nhưng không mất bình tĩnh cô biết rõ không được mở cửa vào lúc này tất cả những người sống trong tiểu khu này đều biết tầm quan trọng của thực phẩm bọn chuột cùng đồng bọn ở bên ngoài đều trợn mắt há mồm đều biết vương tiểu quân lợi hại nhưng không ngờ lại có uy lực như vậy cả đám đồng loạt hoan hô vương tiểu quân và đồng bọn đang đại nháo ngoài hành lang nhưng không ai dám nói gì gọi cảnh sát trong h thoại sớm không thể dùng. Có tin cảnh sát cũng hỗn loạn lắm. Điện thoại nếu thông được thì án chừng cũng không ô i điện tin điện người đồn được đến dùng, cũng loạn nếu án cũng quảng. sát t sớm lắm, có có những ngày qua hầu hết các phương tiện liên lạc đều hỏng hóc giao thông cơ bản tê liệt ngoại trừ quân đội có sức cơ động mạnh ngay cả cảnh sát và quan chức chính quyền địa phương cũng chỉ có thể trốn ở nhà chờ tin tức từ quân đội vì vậy vương tiểu quân và đồng bọn không có gì phải sợ hãi chuột đi tìm búa sau khi thể hiện sức mạnh của mình vương tiểu quân đã đạt được mục đích lập uy của mình liền hung ác ra lệnh tên chuột và mấy đàn em trai nhìn thấy đại ca của mình hung mảnh như vậy liền phấn khích như được đánh tiết gà gã tên chuột chạy ngay xuống lầu lý hạ đương nhiên nghe vào trong tay những cuộc đối thoại này hiện tại cô vô cùng hoảng sợ cánh cửa chống trộm khá chắc chắn này không biết có chống được người bên ngoài không nếu không lỡ chúng đột nhập vào thì sẽ ra sao nghĩ đến kết quả bọn chúng xông vào lý hạ rùng mình một cái Kết quả tuyệt đối không không Không không khẩu nếu đến tiến tuyệt thể tưởng tượng vật tư tích một hạt tuyệt chặt trong tay, thứ nhất thể toàn. quả duy cảm này đây đối được, đối nổi, minh lại giác như cho chúng cho chúng Hạ cho ngô cô cũng còn. bọn nắm mang an cóc cơm Lúc có vào, vào. mà là Lý 95 trong vài phút lý hạ tưởng chừng như đã trôi qua vài năm cô nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu của tên xã hội đen gọi là chuột một lúc sau qua mắt mèo lý hạ thấy tên chuột này lấy ra một cái búa lớn phía sau hắn là năm sáu người cùng vẻ mặt hung ác hiển nhiên bọn họ đều ở trong một nhóm quân ca tên chuột kính cẩn đưa cây búa lớn nặng hơn hai mươi kg cho vương tiểu quân người này nhấc búa lên một cách nhẹ nhàng khoảnh khắc tiếp theo vương tiểu quân t r ợ n to hai mắt bắp thịt cánh tay phải lại phồng lên vung tay đập mạnh vào cửa bảo vệ một tiếng động lớn vang lên cửa bảo vệ lõm vào một mảng lớn khung cửa vương vải bụi bậm trên tường rìa có nhiều vết nứt rất nhiều khối xi măng rơi xuống tên chuột và những thằng khác lập tức hò hét trợ uy bọn côn g đồ theo sau hắn là tân binh thấy quân ca hung mảnh quá nên tất cả k h ă n k h ă n trung thành với quân ca bằng cả trái tim của mình trong nhà lý hạ núp sau cánh cửa c h ỉ a súng vào cánh cửa an ninh chìm trong bóng tối sắc mặt tái nhợt cô bắt đầu nghi ngờ dù có súng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn một băng nhóm cùng hung cực ác hơn nữa nàng chưa từng giết ai trong tay cầm súng chỉ là để cho tâm lý thoải mái một chút Bang! một lần nữa khung cửa chống t r ộ n đã bị đập công lộ ra một số kẽ hở có vẻ như nếu bị đập thêm năm sáu lần nữa thì cánh cửa chống t r ộ n sẽ phải bị hủy bỏ không nói đến lý hạ những người hàng xóm ở tầng năm lúc này đều trốn trên giường sắc mặt tái nhợt không ai dám quan tâm đến chuyện làm ăn này vạn nhất đắc tội đến nhóm xã hội đen đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi không ai đi lo lắng cho người khác ai cũng có lòng ích kỷ vì vậy chúng ta nên quan tâm đến bản thân mình trước vương tiểu quân nhìn vào trong nhà qua khe hở bị đập nát thấy bên trong quả nhiên có rất nhiều thức ăn trên bàn lại thật sự nhìn thấy chân của một người phụ nữ sau cánh cửa trong lòng càng thêm tin tưởng vào ngôi nhà này tiếp đó hắn ta điên cùng đập cửa cuối cùng cũng đập vỡ cánh cửa chống trộm đã bị móc méo biến dạng vương tiểu quân cùng người của hắn ta lao vào nhà khi quay trở lại tiểu khu ngô minh đã rất ngạc nhiên giờ đây toàn bộ tiểu khu bao gồm cả những con đường và ngõ nhỏ xung quanh đã hoàn toàn trở thành một nơi trú ẩn họ đều là những người tị nạn nhiều người đang dựng lều báo chí và quần áo cuộn tròn trên mặt đất cỏ xanh gọn gàng ngăn nắp đã đầy phân khi gió thổi qua bốc ra mùi hôi thối tất cả các loại tiếng ồn tất cả các loại hỗn loạn nó đơn giản là bức tranh sống động nhất về ngày tận thế n g ô minh thở dài thầm nghĩ kiếp trước mình không phải là một trong những người này sao mỗi ngày đều vô cùng sợ hãi không biết khi nào sẽ có quái vật giết chết mình bây giờ hơn tám mươi phần trăm toàn bộ vũ thành đầy trùng nhân và nhiều loại quái vật khác nhau khi đang vội vã quay lại ngô minh đã tận mắt chứng kiến cảnh bảy tám con trùng nhân dạng thứ hai lật úp hai c ổ xe xuống đất binh lính bên trong đương nhiên nhất định phải chết phòng tuyến của quân đội đã bị trận mưa thiên thạch phá bỏ hoàn toàn sau khi rút lui hết lần này tới lần khác họ chỉ có thể đóng quân ở một vài khu vực nhỏ và những khu vực nhỏ này trở thành một số ít khu vực an toàn trong toàn bộ vũ thành sở dĩ ngô minh chọn thuê nhà trong tiểu khu này là vì anh biết rằng đây sẽ là một trong những khu vực an toàn cuối cùng trước khi vũ thành thất thủ nơi đây vừa nhỏ lại vừa nhiều người tự nhiên sẽ hỗn loạn như vậy trong tình hình hiện tại chính quyền quá bận rộn không thể tự lo được cho mình còn có người chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự nhưng đối mặt với quá nhiều người tị nạn thì cũng như muối bỏ bể về phần rời khỏi vũ thành ngô minh biết hiện tại không thể bên ngoài vũ thành đều có quái vật trước khi một số lớn thức tỉnh giả xuất hiện không thể một mình xông ra ngoài sức mạnh của quân đội vừa nghĩ tới những chuyện này ngô minh liền đi về chỗ ở của mình nhưng vừa bước lên lầu anh liền co a mày đúng lúc này trước cửa chính có mấy người đàn ông to lớn vẻ mặt hung tợn đang canh giữ không cho phép ai đến gần ngô minh trong lòng lập tức có cảm giác không ổn anh đi vài bước liền đến cửa chính dừng lại một người đàn ông mặc áo khoác cứng cáp cao ít nhất một phẩy tám mươi lăm mét chặn ngô minh lại quân ca đang làm việc bên trong người khác không được phép tiến vào người đàn ông này tự nhiên là thuộc hạ của vương tiểu quân trong khu vực này tên của vương tiểu quân là uy lực răng đe không ai dám không cho hắn ta mặt mũi bất quá ngô minh lạnh lùng nói cái gì quân ca ta không quen biết tránh ra ta sống ở chỗ này tiểu tử ngươi bị điết à. Ngươi à? còn không biết quân ca sao lăn nhanh lên bằng không lão tử sẽ cho ngươi phóng huyết một gã lưu manh khác lập tức rút c h ủ y thủ quơ quơ trước mặt ngô minh ngô minh cao mày muốn nói gì đó nhưng một người đàn ông trung niên nhiệt tình ở phía sau sợ ngô minh chịu thiệt thòi nên đi tới nhỏ giọng kéo hắn ta tiểu tử ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính người bình thường chúng ta không thể chọc vào bọn chúng bọn nó còn dám giết người nghe lời tôi đừng có b ố c đồng nhìn vẻ mặt sợ hãi của trung niên nhân ngô minh biết rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi hắn ta rời đi trong hai ngày qua lúc này tiếng hét của một người phụ nữ đột nhiên phát ra từ trong tòa nhà ngô minh vừa nghe thấy thì biến s ắ c vội vàng chạy vào trong tòa nhà ngay lập tức tên côn đồ đối diện mắng to một tiếng cầm dao găm đâm thẳng vào ngô minh tên côn đồ này cũng đánh nhau vô số ra tay vô cùng tàn nhẫn con dao này trực tiếp đâm vào lá lách của ngô minh nếu bị đâm trúng hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ Tiếng hét thấy Minh rồi Ngô nghe mà vừa lực à nào mà là của Lý Hạ. Anh biết có chuyện không hay, còn chút thức anh hay, tay Lý Hạ, không phương không phải thiện nhân nên không nương tay chút nào mà đấm thẳng một quyền. Phải Minh tỉnh h nên nương quyền. rằng Ngô biết biết bây đối giờ đã là thức tỉnh giả một t đấm đã sự, sức cực ngay nổ chắc chắn hơn 100kg, tốc độ cực nhanh, nhát tên ra, dao khi ký, chắc đấm độ tốc lượng u manh còn chưa đâm tới đã bị Ngô Minh đấm thẳng vào mặt. chưa còn Ngô thẳng Lực ư đã tới bị vào l khổng lồ lập tức đánh gãy sống mũi gã ta xương gãy đâm thẳng vào não khiến gã ta ngã xuống đất mất mạng ngay tại chỗ bọn côn đồ khác nhìn thấy uy thế này lại nhìn thấy cặp mắt đằng đằng sát khí của ngô minh thì trong lòng toát ra một cổ hàng khí không dám ngăn cản nữa ngô minh mặc kệ đám tiểu tạp chủng này mà lao nhanh lên tầng năm cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn ta nổi giận đập vào mắt hắn ta là cánh cửa an ninh bị gãy vặn vẹo bị đạp tung ra bảy tám gã đang cướp bóc khắp nơi trong phòng lấy sạch vật tư dự trữ của họ trong khi lý hạ bị hai người kéo vào phòng ngủ bên trong khẩu súng của cô ấy giờ đã nằm trong tay một tên côn đồ nếu như có chuyện gì có thể khiến ngô minh tức giận vậy không ngoài gì khác chính là thứ trước mắt hành vi của những người này đã hoàn toàn chạm vào mấu chốt của ngô minh những kẻ này là ai ngô minh đã biết đại khái từ người trung niên tốt bụng dưới lầu cũng có thể đoán được tình huống trước mắt ở kiếp trước ngô minh đã từng nhìn thấy loại côn đồ này có rất nhiều người như vậy bởi vì không có ràng buộc nên bọn chúng muốn làm gì thì làm cướp tài nguyên có hạn giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm có thể nói hành động của bọn chúng còn đáng giận hơn so với những trùng nhân ngô minh hiểu rất rõ tính cách của lý hạ tuy rằng chính nghĩa tràn ngập nhưng thật sự để cho nàng dùng súng giết người cũng có chút làm khó nàng không nói đến lý hạ ngay cả bản thân ở kiếp trước khi gặp chuyện như vậy cũng không có biện pháp hữu dụng chỉ điều ngô minh là người đã trùng sinh biết sâu sắc bản chất của thế giới này một thế giới thịnh vượng có thể che đậy nhiều thứ xấu xa nhiều thứ sẽ không biến mất vì điều này bản chất của sự tồn tại vẫn là cạnh tranh cướp bóc và g i ế t chóc điều này vẫn diễn ra qua nhiều thời đại khác nhau đôi khi ngươi yếu đuối thì ngươi sẽ bị bắt nạt nếu ngươi không phản kháng thì sẽ bị nuốt chửng đến mức không còn cạn bã giống như khi ở dưới lầu một người bình thường chắc chắn sẽ bị tên côn đồ đâm xuyên vào lá lách của mình bằng một con dao găm và chết một cách bi thảm trước mắt cũng như vậy bên kia đã lấy đi súng tiểu liên của lý hạ hắn liền có khả năng uy hiếp chính mình rốt cuộc ngay cả là thức tỉnh giả cũng không ngăn được viên đạn gần như ngay lập tức ngô minh lập tức hành động hắn ta đột nhiên lao vào phòng với một chiếc răng bọ dài hai mét đã được cầm sẵn trên tay súng của ngô minh trong ba lô đã hết đạn từ lâu đường đao được bọc trong vải lúc này vũ khí lấy ra dễ dàng nhất chính là loại răng bọ này ngô minh không có ý định đàm phán bởi vì hắn ta không thể đảm bảo rằng cuộc đàm phán sẽ hữu ích nếu bọn chúng bắn hắn ta với khẩu súng trên tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc vì vậy ngô minh đã chọn biện pháp an toàn và trực tiếp nhất đó là trực tiếp dùng vũ lực cho dù đối phương không có súng nhưng trong tay mỗi người đều có dao búa dùi cui cùng nhau vây công hắn ta cũng ăn không tiêu t rốt cuộc vừa mới thức tỉnh thể chất chỉ hơn gấp hai so với người thường đối với thẻ bài ngô minh hiện tại năng lượng tích trữ trong cơ thể cũng không đủ dùng thẻ bài khi ngô minh xông vào phòng bọn vương tiểu quân đã phát hiện ra hắn ta nhưng phản ứng của chúng vẫn chậm nửa nhịp hoặc có thể chúng chưa từng thấy một vị cao thủ nào chỉ hành động mà không nói một lời một tên xã hội đen đứng gần cửa nhất vừa quay đầu đã bị ngô minh đấm vào bụng trong tích tắc anh chàng tội nghiệp ngã xuống đất cúi đầu đau đớn mẹ kiếp có thằng ngạnh kháng chém nó vài tên côn đồ hét lên ngay lập tức chúng lao đến với vũ khí trên tay khảm đ a o sắc bén bổ tới anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của đối thủ rồi vặn mạnh vào một bên thân thể của hắn chợt nghe thấy tiếng xương vỡ vụn c á ngay h h tay của đối p ư ơ n thật Minh sự bị bẻ Ngô n gãy. g từ đầu ánh mắt của ngô minh không hề rời khỏi gã du côn tầm súng hơi thở của người phía sau khiến ngô minh cảm giác có chút b i hiếp đó là người có tiềm năng thức tỉnh ngô minh lập tức nghĩ đến trong không khí đã có sẵn nguyên khí tự do tuyệt đại bộ phận nhân loại đều bất tri bất giác hấp thụ những nguyên khí tự do này chỉ là họ hấp thụ được bao nhiêu mà thôi một số người có thể chỉ hấp thụ ít hơn một đơn vị nguyên khí trong vài tháng t r o nhưng g k i một số n g ờ i hấp thụ u nhiều, xuất nguyên nhiêu thu nguyên y ngày ê n nhanh hơn người năng không hơn Ngô Minh Ngô Minh rằng người khí khí khí. thậm chí một số người có tiềm năng xuất sắc có thể hấp thụ nguyên khí không chậm thập bao mai, tiềm、so、với biết một có sắc có có bộ số so điều ầ u t ê nhiên tiên n tỉnh Thành sinh người tỉnh chính mình. Nhưng thức tất trước, thức được Vũ là là sẽ đó đầu đ kiếp giờ i ra, ở bây này cũng cho thấy nhiều người đã bắt đầu dấn thân vào con đường của thức tỉnh giả rõ ràng kẻ cầm đầu b ă n g đảng xã hội đen là một trong số đó khi tên côn đồ đầu tiên nằm xuống đất thì lý hạ đã nhìn thấy ngô minh nhưng lúc này miệng cô ta đã bị bịt lại nên chỉ có thể phát ra âm thanh ngô minh lúc này đang tập trung đối phó với đám côn đồ này tốc độ cực nhanh lại chiếm tiên cơ nên chỉ trong chốc lát trong bảy người đã có bốn người bị hắn ta đánh ngã xuống đất ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy vương tiểu quân lúc này cũng kinh hãi hắn chưa từng thấy qua người nào cường đại như vậy bốn tên thủ hạ của hắn vừa mới đối mặt đã bị đánh gục bất quá khi hắn sờ đến khẩu súng lạnh băng trong tay thì nở một nụ cười yêu nghiệt lão tử có súng trong tay lão tử sợ cái chim giây phút tiếp theo hắn ta lẩy chốt giơ súng lên không chút do dự bóp cò bang một viên đạn nháy mắt bắn ra ngô minh lập tức cởi bỏ ba lô khi bên kia bắt đầu động chắn trước mặt hắn ta trong túi là giáp sát ngực được lột ra từ hình thái thứ hai của trùng nhân đủ lớn để bảo vệ các điểm quan trọng của hắn ta khi tiếng súng vang lên ngô minh vẫn đang lao tới viên đạn dùng một lực mạnh đập vào ba lô xuyên qua thủng ba lô cho đến khi trúng giáp sát trong túi thì bị chặn lại lợi dụng kẽ hở này ngô minh như giả thú nhào vào vương tiểu quân vật ngã xuống đất phải nói vương tiểu quân là người có tiềm lực thức tỉnh bằng không nếu một người bình thường bị đánh như thế này tuyệt đối sẽ mất sức chiến đấu mặt khác vương tiểu quân ngã xuống đất lộ ra vẻ hung tợn giơ súng bắn dữ dội tiếng súng vang lên một hồi nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng súng đột ngột dừng lại vương tiểu quân thái dương bị một cái răng bọ xuyên thấu trừng mắt mất mạng đương trường không thể tin được mình sẽ chết chính là ngô minh đã giết hắn vừa rồi bóp cò súng như điên ngô minh suýt nửa bị trúng đạn một viên đạn thậm chí còn sát vào da đầu của ngô minh anh tìm cách tránh góc bắn của vương tiểu quân rồi bất ngờ đâm răng bọ vào huyệt thái dương của hắn chặn đánh lăn và kích x á t bốn hành động được hoàn thành trong một lần lúc đó ngô minh dường như đã trở lại trạng thái của kiếp trước nơi anh chiến đấu với tất cả các loại quái vật một mình sau khi vương tiểu quân bị g i ế t hai tên xã hội đen còn lại đều sững sờ một tên trong bọn xã hội đen chưa từng thấy cảnh này một tên đang bắt giữ lý hạ hắn không biết nên tiếp tục bắt hay nên thả hắn vẫn đang choáng váng trước hành động giết người của người trước mặt vương tiểu quân đại ca của hắn một người lợi hại như vậy mà bị g i ế t như gà không kịp phản kháng tên chuột có thể xác định người trước mắt này nhất định không phải lần đầu tiên giết người cho tới bây giờ cũng không biết đối phương là ai tại sao đột nhiên xông vào đại khai sát giới nhưng ngay sau đó lời nói của đối phương đã giải đáp những nghi ngờ của tên chuột buông cô ấy ra cút khỏi nhà tao tên chuột lập tức buôn g lý hạ ra té ngã lộn nhào chạy loạn ra ngoài theo tính khí của hắn lúc này nên nói mấy câu cay nghiệt để tìm đường lui nhưng hắn ta không dám đại ca của hắn ta đã bị xử lý b u ô n g những lời đó ra chính là đi tìm chết tên xã hội đen bị ngô minh đánh bị thương trên mặt đất lúc này còn có thể nhúc nhích chật vật giúp bạn đồng hành bò ra ngoài vì sợ theo chân quân ca trong phút chốc ngoại trừ một xác chết trên mặt đất những người khác đều đi sạch sẽ lý hạ lúc này trấn kinh quá mức và một tiếng khóc nức nở bổ nhào vào vòng tay của ngô minh lúc này cô đang sợ hãi nên ngô minh vỗ về an ủi đưa vào phòng trong để trấn tĩnh trước cái mới hỗn độn hiện tại hắn ta phải tính cách dọn dẹp đầu ngô minh lúc này khá bình tĩnh tuy rằng lúc này nguy hiểm đã giải trừ nhưng không có nghi ngờ gì anh đang gặp rắc rối trong tình hình lúc này đánh nhau ẩu đã có thể không ai quản đến nhưng giết người và liên quan đến súng ống tuyệt đối chính phủ và quân đội canh gác ở đây sẽ không làm ngơ bọn họ nhất định sẽ tìm tới trong hoàn cảnh hiện tại mặc dù là tự vệ nhưng cũng không ai chứng kiến không biết ai đúng ai sai trận mưa thiên thạch trước đó có thể đã gây hoang mang cho chính phủ và quân đội một thời gian nhưng khi họ phục hồi được tinh thần khẳng định sẽ phải ổn định cục diện bất cứ ai nắm quyền đều biết tầm quan trọng của việc không bao giờ để xảy ra hỏa hoạn ở sân sau nếu không có thảm họa xảy ra chính phủ và quân đội nhất định sẽ ra tay chống lại sự cố bạo lực nghiêm trọng này tất nhiên họ cũng có thể bỏ mặt nhưng ngô minh phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cần thiết phải xem xét hậu quả chính quyền đến mắt mình hiện tại trong cơ thể hắn ta đã hồi được hai đơn vị nguyên khí trên đường đi bộ thu thập nguyên khí cũng đã thu thập được một đơn vị nguyên khí cộng thêm ba đơn vị nguyên khí đủ để tạo nên một số thẻ bài cơ bản nhất ngô minh quyết định rời khỏi căn phòng này tuy rằng sau khi rời đi không có nơi che mưa gió nhưng ít nhất cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức rắc rối duy nhất là làm thế nào để mang đi những vật tư trong căn hộ này trong số các thẻ cơ bản ở tân thế giới quan trọng nhất không phải là thẻ nguyên khí cũng không phải nguyên liệu hay huyết nhục, mà là thực thức của thức thức thuộc các chế có của thức không nguyên Đương nhiên, nguồn ăn ăn tỉnh thuần phương năng dụng nguyên khí của mình để biến thức ăn thành giả khi kỹ khí phải thẻ hay thẻ huyết thẻ phẩm. thẻ thật, pháp thẻ, họ thể thẻ. liệu tạo sau là là mà và để sử điều này nghe thì có vẻ kỳ diệu nhưng thực tế vẫn có một số nhược điểm của việc hóa thực phẩm thành thẻ chẳng hạn như loại thực phẩm sau khi hóa thẻ sẽ rất đơn điệu đây là một quá trình chuyển hóa và tái tạo năng lượng bằng cách dựa vào nguyên khí Thức ăn được biến thành thẻ ứ thức trứng, cứ thứ c được cần được chỉ có thực có nước. cho khác, thì cũng chỉ có thực ăn ăn. biến thành biến thành Hiện đơn giản Ngô Minh bánh uống Nói trắng món ngon thành này. bất khi thiết lại tại hai hai loại thẻ, thực phẩm này. thẻ thẻ rất thể thẻ thẻ thì thể trở thẻ t phẩm hay phẩm h và mà làm, và là là ra, rau mì gì, gì dù không phải là một kho lưu trữ nó chỉ là sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các năng lượng trong kiếp trước ngô minh đã từng nghe nói về một số người thức tỉnh cao cấp họ có thể đơn giản dựa vào nguyên khí để tạo ra các thẻ thức ăn từ không khí nhưng ngô minh hiện không thể làm được điều đó n ó chỉ là một truyền thuyết nếu không hắn ta sẽ không cần mang theo gì chỉ cần có nguyên khí sẽ không bao giờ thiếu lương thực ngô minh bước đến căn phòng đầy thức ăn và nước uống khi mua hàng anh đã suy nghĩ cân nhắc kết hợp nhiều loại chất dinh dưỡng nếu có hóa thẻ sẽ trở thành một vài món ăn đơn giản thì quá tốt nhưng đó là điều không thể đầu tiên hắn ta tìm hai chiếc ba lô và túi sách rồi đóng gói một số đồ hộp viên vitamin sôcôla và muối tùy ý sau đó ngô minh bắt đầu làm thẻ thực phẩm thẻ bánh mì và thẻ nước là hai thẻ dễ chế tạo nhất ba đơn vị nguyên khí chỉ có thể chuyển một nửa số lương thực ở đây thành hai thẻ này khi ngô minh bước ra khỏi căn phòng đó đã có thêm hai lá bài trên tay bánh mì ngon thức ăn bánh mì khi đói nó cung cấp đủ năng lượng cần thiết hai trăm biến g bánh mì có thể được chiết xuất nước uống nguồn nước nước uống cung cấp lượng nước cần thiết cho sự sống có thể chiết ra bốn trăm lít nước uống chỉ là để chế tạo ra hai lá bài này tiêu tốn rất nhiều lương thực hao tổn rất nhiều nguyên khí đây cũng không phải là việc khó khăn gì hiện tại nguyên khí của ngô minh quá thấp hơn nữa cấp bậc thức tỉnh của anh cũng quá thấp để hoàn thành xong cũng khá vất vả về phần số vật tư còn lại ngô minh thật sự không còn cách nào khác là đành phải để lại đây lúc này lý hạ cũng từ phòng trong đi ra nhìn thấy ngô minh đang phân loại mấy kiện vật tư và ba lô cô liền đoán ra ngô minh định làm gì lý hạ vừa khóc hai mắt sưng đỏ càng cảm thấy có lỗi thì thào nói ngô minh em thật vô dụng em không bảo vệ được căn hộ nếu có thể ngăn cản họ tiến vào có lẽ dù lúc đó em có bắn họ đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy em cũng không làm gì sai khi cho bé gái nhỏ thức ăn đó là thời đại thay đổi đi thôi anh đã đóng gói những thứ cần thiết cho sự sống còn trong ba lô không thể giấu được chuyện đã xảy ra ở đây một khi đã như vậy thì phải rời đi ngay lập tức tin anh đi anh sẽ bảo hộ em sống sót ở thời đại này ngô minh cũng không có quá nhiều hoài niệm khoác ba lô đi ra khỏi phòng cùng lý hạ mà không thèm quay đầu nhìn lại hắn ta chỉ định ở hai tháng thảm họa bất ngờ này khiến cả vũ thành rơi vào thời kỳ hỗn loạn xưa nay chưa từng có dù ở tầng lớp nào dù địa vị hay chức tước nào thì hiện tại họ cũng đang vắt ốc tìm cách sinh tồn vương lực lúc này đang ngồi ở bàn giấy với khẩu súng trên bàn với tư cách là một cảnh sát tình hình của anh đi ta hiện tại tốt hơn nhiều so với những công dân tị nạn ở bên ngoài ít nhất thì giờ đây hắn ta cũng chịu trách nhiệm duy trì trật tự ở khu vực này và trực tiếp dưới quyền chỉ huy của quân đội việc hắn ta phải làm hàng ngày là phân phát một số lương thực được phân bổ ở trên cho những người tị nạn đó duy trì luật pháp và trật tự của khu vực này với một vài đồng nghiệp trận mưa thiên thạch cách đây vài giờ lại khiến vũ thành rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ phản ứng còn dữ dội hơn cả sự nguy hiểm của lũ quái vật trùng nhân trong khoảng thời gian này nghe nói có hai thiên thạch cũng rơi chỉ cách đó vài cây số khiến tòa nhà bị sang thành bình địa và đương nhiên tất cả cư dân trong tòa nhà đó đều đã chết đúng lúc này vương lực đột nhiên nhận được tin tức mới nhất vừa nghe xong liền trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy trong một tiểu khu thuộc quyền của hắn ta một vụ bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra tám người thiệt mạng và một số người bị bắn bằng súng vụ này mà xảy ra trước khi thảm họa thì là một đại án khiến cả nước khiếp sợ mặc dù là hiện tại cũng không thể ngồi yên không nhìn đến thường thì đánh nhau hay việc phát hiện ra một thi thể vô danh thì không có gì nhưng sự việc này quá nghiêm trọng ảnh hưởng quá lớn nếu không xử lý có thể sẽ gây ra bạo loạn nghiêm trọng hơn vương lực lập tức báo tin cho quân đội ngay sau đó hai chiến xa và hơn hai mươi binh lính được vũ trang đầy đủ chạy đến một đại đội trưởng là thượng úy dẫn đội đã yêu cầu vương lực đưa họ đến hiện trường vụ thảm sát ngay lập tức để bắt kẻ sát nhân quân đội phải ứng phó với một sự kiện như vậy nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng họ đang mất kiểm soát và kết quả là sẽ hỗn loạn hơn chỉ là khi hai chiến xa cùng toàn bộ binh sĩ được vũ trang đầy đủ chạy đến tòa nhà dân cư thì đã vô ích báo cáo trong nhà không có ai nhưng một lượng lớn vật tư sinh tồn được tìm thấy có lẽ ra hung thủ đã để lại ngoài xác ở tầng dưới của tòa nhà tại hiện trường còn có bảy xác chết nguyên nhân của cái chết là vâng nói nguyên nhân cái chết sau đó quân nhân có chút do dự đừng dông dài nói thượng úy đại đội trưởng cũng là một nhân vật thiết huyết lớn tiếng nói rõ người lính nói ngay về cơ bản bọn họ đều bị m ộ t k í c h mất mạng một số ít bị những chiếc răng to của dạng bọ đầu tiên giết chết và thái dương của một người bị đâm bằng răng của con bọ chết ngay lập tức những người đã chết bên dưới theo lời kể của những người chứng kiến đã bị g i ế t bởi một cú đấm cái gì thượng úy sửng sốt trong giây lát lý do khiến ông ngạc nhiên không phải vì những người này đã bị một kích mất mạng nếu được huấn luyện bài bản binh sĩ thủ hạ của ông cũng làm được cũng không phải vì người xuống tay dày dạn kinh nghiệm và tàn nhẫn mà là vì vũ khí mà hung thủ sử dụng t răng bọ ở đây làm sao thường dân có thể có được một thứ như vậy nỗi kinh hoàng của đám trùng nhân những người lính này hiểu rõ hơn ai hết đương nhiên biết t răng bọ cứng như sắt cực kỳ sắc bén không cần chế tác có thể trực tiếp dùng làm vũ khí giết người thứ này chỉ có thể có được bằng cách giết trùng nhân trong khu phố cũ làm thế nào một người dân sống trong khu vực an toàn lại lấy được t răng bọ này từ khu phố cũ vương lực cũng ở bên cạnh đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước sự kiện trùng nhân lẻn vào từ nắp cống lúc đó người ta đồn rằng có người giết chết trùng nhân hàm răng to lớn trên cơ thể trùng nhân này đã bị lấy đi chà rất có thể hai việc là cùng một người làm danh tính tám người đã chết nhanh chóng được tìm ra đây là một nhóm thế lực tà ác chiếm cứ ở đây vương tiểu quân là kẻ cầm đầu cũng đã chết trong một khách sạn cách tiểu khu khoảng hai cây số đây là sở chỉ huy quân sự tạm thời chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực an toàn này đoạn quốc nghị chấp tay sau lưng đi tới đi lui ở bên cạnh là đại đội trưởng phụ trách tìm kiếm đang đứng như trời trồng bất động thanh sắt còn phía sau đại đội trưởng vương lực đứng một bên vẻ mặt thận trọng cũng không trách hắn ta khẩn trương hiện nay quân đội đang mạnh tay kiểm soát mọi thứ những quan viên chỉ biết nghịch chữ và m ồ m mét giờ cũng vô dụng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát dù lớn hay nhỏ kể cả n hơn ữ n nắm quyền sinh sát trong giờ cũng phụ thuộc vào mệnh lệnh quân g giờ kẻ thuộc tay sát đội. phụ vào v ư g cũng Lực là mười ộ t sát tài sau khi xuất ngủ trở về, có lẽ vì đã trải cảnh có có cũng ngủ quân ngủ nên cũng nhận khi sau qua về, vì lẽ đã đ ợ c n phút trước anh và đại đội trưởng đã báo cáo tình hình cho người chỉ huy phía trước tên là đoạn quốc nghị người sau cũng không lập tức bày tỏ quan điểm của mình mà là đang suy nghĩ điều gì đó đương nhiên vương lập cũng đang suy đoán đoạn đoàn trưởng người hiện đang nắm giữ quyền lực sẽ giải quyết chuyện này như thế nào mặc dù người kia đã làm một việc cốt bài trừ thế lực tà ác của vương tiểu quân nhưng việc người kia giữ súng không thể dung thứ được vương l ậ p cũng đã nghe nói một chút tình hình bên ngoài vô cùng nguy hiểm trận mưa thiên thạch quy mô lớn trước đó hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của vũ thành hơn nữa xuất hiện những quái vật đáng sợ hơn quân đội trước đó đã phái quân đến vũ thành có bốn sư binh đoàn nhưng hơn một nửa trong số đó đã bị hy sinh trong những ngày qua và trận mưa thiên thạch đã khiến phần lớn khu đô thị vũ thành sụp đổ chỉ còn lại bốn khu vực an toàn hiện tại quân đội ở vũ thành đều đang trấn thủ bốn khu vực an toàn này bên ngoài khu vực an toàn có hàng triệu trùng nhân và quái vật đáng sợ khác tình hình hiện tại có thể nói là vô cùng khắc nghiệt có hơn một phần ba dân số vũ thành đang tị nạn có thể nói khu vực an toàn đã quá đông trong trường hợp này cho dù là một sư đoàn đầy đủ muốn duy trì trật tự cũng chỉ đơn giản là v i ễ n vông huống chi bọn họ đã hao tổn một nửa binh lực để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối của khu vực an toàn và không gây ra bất kỳ rắc rối nào quân đội phải sử dụng thiết quân luật gọi là thời buổi hỗn loạn phải dùng bàn tay sắt vương lực đoán chừng đoạn đoàn trưởng nhất định sẽ hạ lệnh phái người đi bắt phái người ở toàn bộ khu vực an toàn bắt hung thủ thứ nhất có thể loại trừ nguy hiểm tiềm ẩn mặt khác có thể c h t gà dọa khỉ đoạn quốc nghị lúc này đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó đột nhiên nói với đại đội trưởng đại đội trưởng trương anh có nhớ mệnh lệnh mới do sư đoàn ban hành ngày hôm qua không đại đội trưởng trương sắc mặt cổ quái nhưng như cũ lập tức nghiêm nói nhớ rõ vậy anh cảm thấy người này như thế nào liệu hắn ta có phải là loại người có tiềm năng được đề cập trong công văn không đoạn quốc nghị tiếp tục hỏi theo thông tin mà chúng tôi có được hiện tại thì có tới tám mươi phần trăm khả năng là chính xác người bình thường không thể lấy được răng bọ vương cảnh sát cũng cho biết ở gần đó đã có nhân chứng nhìn thấy người nào đó một mình giết chết một con trùng nhân từ trong tống nếu cả hai đều cùng là một người kết hợp với khả năng lần này của người kia giết tám người một mình khả năng quả thực rất cao đại đội trưởng trương suy nghĩ một chút rồi mới nói với giọng điệu khẳng định đoạn quốc nghị lúc này mới gật đầu đứng yên nói được rồi trương đại đội trưởng đã là như vậy phát lệnh sư đoàn tìm người đi Rõ. đại đội trưởng trương chào rồi rời đi ngay từ đầu vương lực đã bối rối chỉ có thể nghe theo rời đi hắn ta vừa nghe rõ đoạn đoàn trưởng nói phải tìm người chứ không phải bắt người phải biết hai chữ này là chính là c h ê n lệch như trời với đất nhưng đại đội trưởng trương có vẻ không muốn nói thêm cho nên vương lập chỉ có thể tràn đầy nghi ngờ đi theo hiện tại có bốn khu vực an toàn ở vũ thành và trong mỗi khu vực an toàn một lượng lớn người tị nạn đã đổ vào đó nhiều thì trăm vạn người mà ít thì cũng năm sáu vạn người chen chúc lúc này đây mới thực sự là tất đất tất vàng những người sở hữu nhà trong vùng an toàn ngay lập tức nhân đôi giá trị của họ trong khi hầu hết mọi người chỉ có thể sống trong những nơi trú ẩn tạm thời do quân đội xây dựng và một số người có thể chỉ ngủ trên đường phố hàng quán ven đường từ lâu đã bị phá bỏ trở thành nơi ở tạm b ỡ khu vực để ở còn có thể xoay sở được nhưng lương thực thì không còn nhiều để ăn nữa lương thực tiêu thụ hàng ngày của rất nhiều người chỉ đơn giản là một con số kinh hoàng ngay từ đầu đại bộ phận mọi người đều tùy thân mang theo một ít đồ ăn có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng thời gian trôi qua lâu dần sẽ gặp khủng hoảng lương thực chỉ một giờ trước quân đội đã phát lệnh yêu cầu tất cả cư dân trong khu vực an toàn giao nộp lương thực dự trữ trong nhà đồng thời điều động binh lính vũ trang để đảm bảo mệnh lệnh này thế là khắp nơi đều có tiếng khóc lóc mắng nhiếc không ai chịu giao lương thực của mình nhưng khi những người lính mặt lạnh d ư ơ n g súng lên bắn thì không ai dám ngăn cản bên cạnh cuộc khủng hoảng lương thực đã bắt đầu nổi lên bốn khu vực an toàn như hòn đảo này vẫn có nguy cơ bị quái vật luân hãm bất cứ lúc nào có thể nói từ giới quân sự đến công dân bình thường đều sinh sống với nỗi sợ hãi mỗi ngày ngô minh không quan tâm lắm đến chuyện này anh biết ít nhất hai tháng nữa khu vực an toàn sẽ không bị hạ mặc dù không có nhiều thức ăn trong tay nhưng không khó để kiên trì đến lúc đó vì lệnh trưng thu lương thực của quân đội đồng tiền cứng trong vùng an toàn này đã bị biến thành lương thực đây có thể coi là một sự giúp đỡ gián tiếp cho ngô minh vì giá trị lương thực tăng vọt nên anh gần như không tốn nhiều công sức thuê phòng của một tiểu khu khác với một ít bánh mì nước uống và muối ngôi nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách chủ nhân là một cặp vợ chồng già họ quay quần trong phòng ngủ lớn nhất trong nhà còn hai phòng ngủ còn lại cho ngô minh và lý hạ thuê ngô minh chỉ phải trả số tiền đó mỗi ngày bằng hai ổ bánh mì và hai chai nước trên cái bàn cũ bây giờ trong khu an toàn không có điện không có nước không có gas dù có gạo và mì trắng cũng khó làm đồ ăn được còn không thật dụng bằng mấy đồ hộp và bánh mì sau khi đóng cửa lại ngô minh nhìn căn phòng khá ngăn nắp lúc trước anh và lý hạ đi theo một đám người tị nạn xung quanh tìm chỗ ở bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lúc nằm ở trên giường một lát ngô minh trằn trọc trở mình cũng không ngủ được không phải vì lo lắng bị quân đội truy lùng mà là vì mấy ngày qua anh đã trải qua quá nhiều chuyện cần có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi việc vì không thể ngủ được ngô minh chỉ đơn giản là đứng dậy và lấy ra tất cả các thể hiện tại của mình đầu tiên l à mộ địa cự ma cu li đây có thể nói là một lá bài có giá trị cao mà ngô minh có được dù là sinh vật chiến đấu chủ lực hay cung cấp sức mạnh cho bản thân thì đều là một lựa chọn tốt tiếp theo là bánh mì ngon và nước uống những thứ cần thiết cho sự sống còn tầm quan trọng của nó là điều hiển nhiên ngoài ba thẻ này ngô minh còn có một thẻ lá bài cuối cùng này là thẻ thiên ân mà ngô minh nhận được khi thức tỉnh bất kỳ người nào khi thức tỉnh cũng sẽ nhận được thẻ thiên ân như vậy đương nhiên việc nhận được lá bài nào phụ thuộc vào vận may ở kiếp trước ngô minh chỉ thức tỉnh sau thảm họa tám tháng thẻ thiên ân mà anh lấy được chỉ là thẻ trang bị thẻ bị giáp tê giác dị hóa không tốt nhưng cũng không tệ và lần này ngô minh nhận được thẻ thiên ân này làm ngô minh thập phần phấn khích thương gia lang thang thẻ giao dịch cấp một yêu cầu kích hoạt không có khi thực hiện một thỏa thuận nào đó với một thương gia lang thang bạn cần phải để ý về việc liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không ngoài ra hãy nhớ rằng thẻ này chỉ có thể được sử dụng một lần và nó chỉ có thể được sử dụng trong vòng mười ngày không nghi ngờ gì nữa ngay cả ngô minh tái sinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại thẻ này họa tiết trên tấm thẻ là một anh chàng đeo mặt nạ chú hề vô cùng ngộ nghĩnh tay xách một chiếc túi vải rất lớn rõ ràng là trong đó phải đựng rất nhiều thứ nếu không nhìn mặt nạ thì quả thực giống như một gã bán hàng trong tuy rằng hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một tấm thẻ như vậy nhưng không có nghĩa là ngô minh không có nghe nói qua ở kiếp trước ngô minh quả thật đã từng nghe nói đến loại thẻ bài này nhưng bởi vì nó quá hiếm nên nhiều người cho rằng đó chỉ là lời đồn đại như đã viết trên thẻ việc kích hoạt thẻ này không yêu cầu bất kỳ chi phí nào điểm quan trọng là thức tỉnh giả có thể kích hoạt thẻ triệu hồi thương nhân lang thang sau đó mua hàng hóa từ thương nhân lang thang nếu ngươi không đủ tiền mua bất cứ thứ gì ngươi sẽ lãng phí chiếc thẻ này một cách vô ích đối phương bán loại hàng gì điều này không biết nhưng ngay cả như vậy ngô minh cũng vô cùng phấn khích anh dập tắt ý định kích hoạt thẻ bây giờ đang suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích cũng giống như việc mua một chiếc ô tô nếu ngươi có tiền thì có thể mua một chiếc ô tô hạng sang cao cấp nhưng nếu không có tiền thì ngươi chỉ có thể mua một chiếc xe tay ga chạy điện thân thiện với môi trường các doanh nhân lang thang bán hàng đều là thứ tốt tất cả những gì ngô minh cần phải làm là tích cóp tiền cái gọi là tiền đương nhiên không dùng để chỉ nhân dân tệ mà dùng để chỉ thẻ nguyên, nguyên khí cơ bản là một định nghĩa đặc biệt trong tân thế giới bao gồm bốn thẻ cơ bản đó là thẻ nguyên tố đất thẻ nguyên tố lửa thẻ nguyên tố nước thẻ nguyên liệu có rất nhiều thẻ nguyên liệu giống như thẻ huyết nhục đây là những loại thẻ cơ bản nhất để kích hoạt nhiều loại thẻ khác nhau vì vậy chúng được gọi là thẻ cơ bản trong tân thế giới những thẻ cơ bản này là loại tiền tệ mới có thể dùng để mua mọi thứ cần thiết cho cuộc sống ngô minh có kế hoạch tích lũy càng nhiều thẻ cơ bản càng tốt trong mười ngày nghe truyện trên tv audio cv sau đó kích hoạt thương gia lang thang để xem anh ấy có thể mua được những thứ gì đây là cơ hội trở thành cường giả ngô minh tự nhiên sẽ không để qua đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ lý hạ nói nhỏ ở bên ngoài ngô minh anh ngủ chưa nhìn lý hạ hai má ửng hồng ngô minh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận sau đó kinh hỷ nói quả nhiên như anh đã nghĩ thế nào em có phải có tiềm chất trở thành thức tỉnh giả lý hạ nhìn phản ứng của ngô minh lập tức là vội vàng hỏi thế cho nên đều đã quên rút tay về sự việc lần trước đã kích thích lý hạ rất nhiều nó cũng khiến nàng hiểu rõ thế giới hiện tại có lẽ giống như lời nói của ngô minh lúc trước lúc này đây trật tự thế giới đã hoàn toàn sụp đổ quy tắc cũ trong thế giới đều bị đánh vỡ Trong tân thế giới chỉ những người thức tỉnh mới có quyền lên tiếng. Lý Hạ tin tưởng vào ngô minh, và cô tin vào tân thế tiềm trở thành một thức tỉnh vào vào kéo cho những người quyền lên Ngô Minh Ngô Minh nói đến. không muốn cũng không muốn luôn chân Ngô Minh, nên lần này đến vàng đến Ngô Minh năng giới giới giả. chỉ Hạ khi chỗ hỏi yếu mới đuối, mới mới, vội có cô Cô của cô cô cô có mà xem sau Lý ở và sắp cô đã tận mắt chứng kiến sức mạnh trước đây của ngô minh và cô cũng rất khao khát điều đó cô không biết lúc này ngô minh còn hưng phấn hơn cả cô mấy ngày nay anh ở bên cạnh cẩn thận quan sát những thay đổi của lý hạ một trong số ít bằng hữu của mình trong số những người có tiềm năng thức tỉnh thì là người có tiềm năng tốt nhất lúc này cơ thể lý hạ đã hấp thu sáu đơn vị nguyên khí chẳng lẽ là do ấn ký hình bán nguyệt trên người cô ấy ngô minh nghĩ thầm anh vốn dĩ muốn hỏi lý hạ về ấn ký nhưng nghĩ lại vị trí ấn ký nằm trên đùi trong của lý hạ và dấu hiệu bán nguyệt chỉ là phỏng đoán của ngô minh trước đây nó có khả năng không liên quan gì đến tiềm lực của cô ấy thấy ngô minh cúi đầu không nói gì lý hạ có chút chột dạ sợ mình không có loại tiềm năng mà ngô minh nói vì vậy lại nghiêng người về phía trước hỏi ngô minh em có tiềm chất như anh nói không anh nói thật đi do cô ấy đang phấn khích lại dí sát người ngô minh khi ngô minh ngẩng đầu lên khuôn mặt của họ gần như áp vào nhau và họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau cả hai người đều sững sờ một lúc sau đó lập tức lùi về phía sau cười có chút ngượng ngùng ngô minh nói ngay để giảm bớt ngượng ngùng nói cho em một tin tốt tiềm lực của em rất xuất sắc hiện tại đã hấp thu được ít nhất sáu đơn vị nguyên khí kỳ thật chỉ cần tỉnh tâm cảm giác một chút em có thể cảm nhận được số lượng nguyên khí trong cơ thể mình vậy thì làm sao em có thể mạnh mẽ được như anh được lý hạ tò mò hỏi bây giờ thể lực của em so với trước kia mạnh hơn nhiều với lượng nguyên khí mà em hấp thu hiện tại Thực lực, tốc h ự lực, c t độ và phản xạ cũng gần giống như một nam nhân cường tráng thậm chí cao hơn nữa nhưng không có cách nào để so sánh vì em là nữ thể lực vốn không bằng nam nhưng sau khi thức tỉnh thì không có gì khác biệt ngô minh nghĩ đến nghiêm túc nói vậy em làm sao để thức tỉnh lý hạ tiếp tục hỏi theo tốc độ hấp thụ nguyên khí bây giờ em nhất định có thể thức tỉnh tối đa trong hai mươi ngày trong khoảng thời gian này anh sẽ cố gắng hết sức dạy cho em một số kiến thức về thẻ khi em thức tỉnh em có thể lấy được thẻ bài đầu tiên thuộc về em sau đó ngô minh vừa nói lời này liền đột nhiên ngừng nói nhìn ra ngoài cửa sổ lý hạ cũng là sững sờ nhìn theo ánh mắt ngô minh bỗng nhìn thấy xa xa trên bầu trời đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng ánh sáng vàng này giống như từ trên trời chiếu xuống chiếu sáng cả bầu trời đêm ngô minh nhìn thấy ánh sáng vàng nhẹ nói rốt cuộc có người thức tỉnh sao tính thời gian hôm nay mới là ngày thứ bảy xảy ra thảm họa hiển nhiên trên đời này không thiếu người cấp bậc thiên tài đêm nay ngô minh ngủ rất thoải mái buổi trưa hôm sau tỉnh lại mấy ngày nay ngô minh đều ngủ như thế là thức tỉnh giả chỉ cần ngươi nghỉ ngơi một đêm nguyên khí trong cơ thể có thể nhanh chóng phục hồi trở lại giá trị của nó đó là hai mươi b ố đơn vị trong phòng khách đôi vợ chồng già chủ nhà thái miếng bánh mì mà ngô minh đưa cho nấu một ít cháo bằng bếp cồn mà ngô minh mang theo cùng với một ít gạo ở nhà một bữa ăn thịnh soạn khi ngô minh bước ra anh ấy nhìn thấy lý hạ em ấy đang trò chuyện với đôi vợ chồng già này để sẵn một bát cháo và vài lát bánh mì cho mình trên bàn đối với ngô minh bây giờ thứ quan trọng nhất là bánh mì chỉ cần có đủ nguyên khí anh thậm chí có thể trực tiếp chế t á c bột mì thành bánh mì thơm ngon phải biết rằng kiếp trước không phải thức tỉnh giả nào cũng có thể thành thục kiếp trước ngô minh vì để sinh tồn cũng không cho biện pháp nào khác hắn ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để học các kỹ năng làm t h ể thực phẩm tiểu ngô mau đến ăn chút cháo nhờ bếp c ù n g của anh nếu không chúng ta còn không có nổi một ngụm cơm nóng bác chủ nhà họ triệu cười ha hả kêu ngô minh đến dùng bữa trưa hai vợ chồng chú triệu tuổi đã cao nên trước đây cũng không để dành đồ ăn ở nhà Mấy mấy mặc mũi mét. điểm mì, đám Minh Minh hấp rất ngày nay dùng bánh còn cân không dinh dưỡng nên Nhưng chồng tính luôn nhà tính bằng bánh mì, rất nhiều gia đình sẵn sàng cho đám Ngô minh thuê lại, nhưng cuối cùng Ngô minh lại chọn nhà họ triệu vì tính cách của đôi vợ chồng giải già gia già. và thừa của họ cách thời thuê cho thuê họ cách cái có có cười. Lúc cuối tái đói đôi lại, lại triệu đôi tốt để đó vì vợ vì vợ sau bữa trưa ngô minh gọi cho lý hạ và nói cho cô biết kế hoạch tiếp theo của anh nghe nói mấy ngày nay ngô minh dự định ra ngoài thu thập thẻ lý hạ lập tức hưng phấn nói có thể đưa em đi không ngô minh cười gật đầu nói anh vốn có kế hoạch này hiện tại đã có nguyên khí ở khu phố cũ nồng độ cao hơn sẽ giúp em hấp thụ nguyên khí nhanh hơn nếu em thức tỉnh sớm hơn em cũng có thể giúp đỡ anh sớm hơn giờ đây cô ấy thà đi theo ngô minh để mạo hiểm bên ngoài còn hơn là đợi ở nhà vì sợ hãi khoảng một giờ trưa ngô minh và lý hạ mỗi người một ba lô bước ra khỏi phòng hắn ta nói với ông già họ triệu rằng hắn ta sẽ trở lại vào buổi tối dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày nhưng trong ngày tận thế này ngô minh và cặp vợ chồng già đã tạo cho nhau một loại tin tưởng đáng kinh ngạc tình hình bên ngoài vẫn chưa được cải thiện nhiều tuy có một sư đoàn duy trì vùng an toàn này nhưng phần lớn quân đội đều được điều động ra tiền tuyến để chống lại trùng nhân và các loài quái vật khác đương nhiên quân đội cần phải duy trì trật tự trong vùng an toàn bất quá so sánh thì v ụ n nghe nói hôm qua quân đội có lệnh tạm tuyển quân nhân dự bị để giữ gìn trật tự trong khu an toàn đương nhiên lúc này có thể trở thành quân nhân dự bị là điều mà mỗi người hâm mộ không nói có được quyền lợi gì chỉ là mỗi ngày hạn g ngạch đạt được số định mức đồ ăn cũng đủ làm tất cả mọi người đỏ mắt không thôi khi ngô minh và lý hạ đi ngang qua điểm tuyển dụng họ lập tức bị dọa bởi dãy người xếp hàng dài tình huống này thậm chí còn lớn hơn tình huống ứng tuyển công chức trong thế giới cũ sau khi đi qua một vài con đường ngõ hẻm đến gần rìa khu vực an toàn thì ít người qua lại dọc đường quân đội đã dùng ô tô và trụ bê tông dựng rất nhiều tường t r ắ n g để phía trước thất thủ họ có thể ngay lập tức rút lui đến nơi này để tiếp tục chống lại cuộc xâm lược của quái vật phía trước có một trạm kiểm soát được bao quanh bằng hàng rào thép gai một số binh sĩ đeo súng đang canh gác ở đó và xa hơn nữa phía trước có xe tăng và xe bọc thép cùng một số lượng lớn quân đội ở đó là ranh giới của vùng an toàn Ở đây, đạn thấy xoay chuyển liên tiếng chiếc rồi nghe súng nổ, thỉnh thoảng những tăng phóng những quả đạn pháo cực mạnh tục có cực pháo xe quả khi è m t e o t ế n lớn. g gầm rất、lớn. Khi đến đây cả hai đã trốn sau một tòa nhà lý hạ nhìn trạm kiểm soát phía trước c a u mày nói ngô minh tầng này được canh gác nghiêm ngặt chúng ta không thể ra ngoài được ai ngờ ngô minh đạm đạm cười không nói gì dẫn lý hạ đến một tòa nhà không một bóng người sau đó đi vào một bãi đổ xe ngầm cuối cùng đẩy ra một chiếc xe con chỉ chỉ trên vách tường cao ba mét phía trên có một lỗ hổng rộng nói ai nói phải đi qua trạm kiểm soát nói xong liền cầm đầu k h o a n thai đi vào khoảng trống này chỉ đủ cho một người đi qua có thể do rung lắc dữ dội do rơi thẻ nên ở đây mới xuất hiện một khe hở như vậy nhưng cũng vừa đủ để đi đến với đường hầm tàu điện ngầm cách đó hàng chục mét vì thảm họa lối vào khu vực an toàn của tàu điện ngầm từ lâu đã bị quân đội lấp bằng thuốc nổ để ngăn trùng nhân xâm nhập qua đường tàu điện ngầm nhưng lối đi tàu điện ngầm kéo dài theo mọi hướng sẽ không biến mất ngô minh đã phát hiện ra một lối đi ẩn như vậy trước đó và quay trở lại khu vực an toàn vì không có điện cung cấp nên đường hầm tàu điện ngầm tối om ngô minh và lý hạ lúc này không nói lời nào bọn họ lần lượt đi chậm rãi dựa vào tường chỉ cần đi bộ quãng đường của một trạm dừng bọn họ có thể vượt qua trạm kiểm soát quân sự trong khu vực an toàn và ra ngoài trong quá trình này lý hạ cơ hồ ộ dán chặt vào ngô minh rốt cuộc cô vẫn có chút sợ hãi có vẻ như một con quái vật đáng sợ sẽ lao ra khỏi bóng tối trong giây tới tầm nhìn của thức tỉnh giả được nâng cao đáng kể nhưng ngô minh chỉ có thể nhìn thấy môi trường cách đó hơn mười mét may mắn thay tàu điện ngầm đã bị đóng cửa trước khi thảm họa xảy ra vì vậy ngay cả đường hầm cũng trống rỗng bởi vì không có người sống cho nên sẽ không thu hút những trùng nhân khi họ đi bộ đến lối ra tiếp theo ngô minh và lý hạ đã đi bộ hơn hai mươi phút bò lên trên sân ga ngô minh đi đến lối ra một cách dễ dàng nơi này đã thuộc về khu vực bị chiếm đóng hai người họ nhìn ra ngoài họ nhìn thấy cảnh tượng này tận thế thực sự đường phố chết lặng mặt đất đầy những hố đạn những tòa nhà đổ sập trùng nhân và s á t người đan g sen những gốc cây và cánh tay gãy ruột máu có thể nhìn thấy khắp nơi đây là lần đầu tiên lý hạ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy khiến cô ấy gần như nôn ra ngô minh nhìn phản ứng của lý hạ sở dĩ đưa cô ấy ra ngoài lần này là để cô ấy thích nghi với môi trường hiện tại càng sớm càng tốt vùng an toàn không thể an toàn mãi được ngoài ra nồng độ nguyên khí ở đây cao hơn mấy lần so với trong vùng an toàn điều này cũng có lợi cho việc hấp thụ của lý hạ lúc này phía xa xa có một bóng người xẹt qua phế tích tốc độ cực nhanh ngô minh vừa nhìn đã lôi lý hạ chạy tới một cửa hàng trên đường hình bóng cũng phát hiện ngô minh và lý hạ gần như đồng thời phát ra tiếng thép kinh người lao vút qua chỉ chốc lát liền xông vào cửa hàng đó là một trùng nhân sơ cấp lẽ ra trước khi chết cô ấy phải là một người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp nhưng sau khi bị bọ ký sinh ăn thịt khuôn mặt của cô ấy bị xé toạc ra cằm bị xệ xuống huyết nhục mơ hồ ngực là nơi bị bọ ký sinh cũng là nơi mọc ra những chiếc răng lớn ngoài ra bộ quần áo thời trang nguyên bản trên người nữ trùng nhân này đã rách nát từ lâu một bộ ngực tròn trị lộ ra bên ngoài nhưng nàng lại không hề hay biết nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt xám chết chóc lao thẳng tới lúc này lý hạ đang cầm súng định bắn nhưng bị ngô minh ngăn lại không nhất thiết phải bắn một con trùng nhân ở dạng đầu tiên nếu có tiếng súng sẽ thu hút những con quái vật khác thì rất phiền phức ngô minh lúc này duỗi tay kéo đường đao ra lao về phía trước với tốc độ không thua gì con trùng nhân bây giờ hắn ta gặp được một trùng nhân sơ cấp anh nắm chắc tỷ lệ chiến thắng chắc chắn có thể lên tới hơn chín mươi phần trăm sức mạnh và tốc độ mà trùng nhân tự hào ngô minh cũng có thể đạt được sau khi thức tỉnh về vũ khí đường đao trong tay ngô minh cũng không thua gì hàm răng to lớn của trùng nhân chỉ có hai cách để tấn công hình thái đầu tiên của trùng nhân một là dựa vào lực lượng và tốc độ để đánh hai là dùng răng bọ để đâm ngô minh đã quen thuộc với hai kiểu tấn công này dễ dàng thoát khỏi hành động của nữ trùng nhân sau đó tay trái vung ra hàng quang lóe lên đầu của nữ trùng nhân và một nửa con bọ ký sinh trực tiếp bị chặt ra cái xác không đầu rơi xuống đất cùng một tiếng đập thông thường chỉ trong vài giây thì trận chiến đã kết thúc nhìn thấy tất cả những điều này khiến lý hạ trận to hai mắt vẻ mặt không thể tin được cô đã tận mắt nhìn thấy trùng nhân giết người mấy ngày trước cô cũng từng thấy ngô minh chiến đấu với trùng nhân không có nghi ngờ gì về sức mạnh của trùng nhân nhưng bây giờ ngô minh có thể dễ dàng giết chết loại trùng nhân này tốc độ ngô minh huy động đường đao nháy mắt bột phát ra lực lượng tuyệt đối không phải người thường có thể làm được chỉ cần em có thể thức tỉnh lại liên tục hấp thu nguyên khí em cũng có thể làm được ngô minh nhẹ giọng mà thu đao xử lý nữ tử trên mặt đất t răng bọ phải lấy ra đây là vật quý hiếm bây giờ ngô minh đã thức tỉnh và có khả năng chế tác thẻ tự nhiên sẽ không buông tha cho của cải này phải biết rằng trong kiếp trước Rất nói h thức tỉnh giả cấp thấp hàng ngày đến và đi khỏi đống đổ nát của thành phố, chỉ để tìm những chiếc i giả đi ề u sau nát tìm cấp của ngày đến đống răng và đổ để đ bọ, hóa thẻ chúng để đ ổ lấy những thứ cần thiết của cuộc sống. Nói chung ầ n t i ế t của c ộ c s ố Nói chế u n g c h tạo thẻ tập trung vào kỹ năng và sự thành thạo nói thẳng ra đó là việc sử dụng nguyên k h í của những người đã thức tỉnh có rất nhiều loại thẻ trong tân thế giới ngay cả một thiên tài đã thức tỉnh cũng chỉ có thể học một ít cách chế tạo đương nhiên những thức tỉnh giả trên đỉnh kim tự tháp d ù n g tâm sức vào việc sản xuất thẻ cấp cao họ sẽ không tạo ra những t h ể cấp thấp này ở kiếp trước ngô minh là thức tỉnh giả dưới tầng chót những gì hắn ta có thể học được chỉ là phương pháp làm t h ể cơ bản nhất nhưng chính vì điều này ngô minh bây giờ có thể dễ dàng tạo ra nhiều loại t h ể cơ bản khác nhau cho dù hắn ta là một thức tỉnh giả muốn thành thạo chế tạo t h ể cấp cao cũng không thể với tình hình hiện tại hắn ta chỉ có thể nhìn vào số lượng lớn nguyên liệu và bất lực nắm chặt hai chiếc răng bọ ngô minh ở dưới mí mắt của lý hạ một cổ nguyên khí c u ố n quanh ngay sau đó một làn khói kỳ dị xông ra rất nhanh liền tiêu tán hai chiếc răng bọ trong tay ngô minh trở thành một thẻ lý hạ có thể nói một cách thẳng thắn rằng cô chưa từng thấy nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống của mình như cô từng thấy trong một ngày hôm nay làm một cái thẻ cấp thấp như vậy mà mất nửa đơn vị nguyên khí xem ra tay nghề của ta đều là g h ĩ rồi ngô minh chế nhiều nhất là thẻ thực phẩm cùng loại thẻ răng bọ này khẽ cười nhạo chính mình chế tác thẻ chắc chắn là một chủ đề rất thâm sâu và những gì ngô minh biết chỉ là một chút gia long tiếp theo kế hoạch của ngô minh là chế tác càng nhiều thẻ nguyên liệu càng tốt thẻ trang bị thẻ sinh vật ngô minh hoàn toàn không thể làm được vì vậy anh ấy đã dừng ý định đó lại cho nên bây giờ trong mười ngày cần phải tích lũy càng nhiều thẻ nguyên liệu càng tốt để chế tạo thẻ nguyên liệu ngô minh cần tiêu hao ít nhất tám đơn vị nguyên khí tỷ lệ thành công khá tốt đạt tám mươi phần trăm thẻ nguyên liệu ngô minh có thể làm h u y ế t nhục tạp và răng bọ tạp tất nhiên ngoài việc chế tác thẻ ngô minh còn có một kế hoạch khác đó là xem có tìm được thẻ rơi xuống và chưa kích hoạt hay không đây là kho báu thực sự thậm chí có thể tốt hơn những gì hắn ta có thể mua từ thương gia lang thang chỉ là ngô minh cũng rất rõ ràng để tìm được một quân bài không hoạt động trong khu vực chiếm đóng không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn một phần rất lớn các thẻ rơi trước đó đã được kích hoạt và chỉ một số ít chưa được kích hoạt lúc trước may mắn nhận được thẻ sinh vật mộ địa cự m a c u l i nó hoàn toàn nhỏ như trúng một vé số trong sự kiện nhưng dù vậy nó cũng đáng để thử khoảnh khắc tiếp theo ngô minh bước ra ngoài vương t a y nắm lấy một khối đất từ hố bom sau đó truyền đi tám đơn vị nguyên khí có thể thấy đất trong tay ngô minh được bao phủ bởi những tia sáng vần hào q u a n chính giữa thoáng nhìn thấy một chồi non xanh mọc ra khỏi đất nhưng chỉ trong hai ba nhịp thở ánh sáng lá ánh sáng nhiên co rút lại. Cuối cùng biến thành đường viền của một lá bài. Khi ánh sáng tan đi, Ngô Minh đã có một thẻ, nguyên tố đất, trong Khi thẻ đột đi, đã đất một một rút tố tay. lại. Cuối bài. co của có mấy ngày sau ngô minh và lý hạ ngày nào cũng đi sớm về muộn qua lại giữa khu bị chiếm đóng và khu an toàn thông qua vết nứt dẫn đến đường hầm tàu điện ngầm hầu như ngày nào cả hai đều có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện ánh sáng vàng sau khi có người thức tỉnh từ từ trong vùng an toàn thức tỉnh giả và thậm chí cả những lá bài không còn là bí mật nữa đã trở thành chủ đề nóng của nhiều người tị nạn trên thực tế chỉ vài giờ trước khi ngô minh và lý hạ đi ra ngoài một ánh sáng vàng đã xuất hiện trong một tòa nhà cách đó chưa đầy một trăm mét trong đêm bình minh ánh sáng vàng này rất sáng ánh sáng vàng thức tỉnh mang theo đông đảo người tị nạn đang vây xem trong vòng ba phút đồng hồ mấy chiếc xe quân sự chạy nhanh tới giải tán đám người người vừa thức tỉnh bị bao vây bởi những binh sĩ vũ trang được xe quân sự đến đón đem đi sau khi thức tỉnh mọi người sẽ được quân đội ưu tiên chăm sóc bao gồm cả gia đình sẽ được ăn ở thoải mái và an toàn hơn thực phẩm sẽ được phân phát đầy đủ mỗi ngày chắc chắn sẽ mang lại cho những người không nơi nương tựa suốt ngày bụng đói của người tị nạn một tia hy vọng vì vậy làm thế nào để thức tỉnh đã trở thành điều mà mọi người háo hức muốn biết trên đường phố đâu đâu cũng thấy những con người với nhiều nỗ lực khác nhau thậm chí còn có tin đồn rằng người ta phải ăn xác trùng nhân trước khi thức tỉnh nói tóm lại tin đồn đang bay khắp bầu trời sắc trời vốn đã hơi h ư ở n g sáng lý hạ đang đi trên đường suy nghĩ một chút không khỏi nhẹ giọng hỏi ngô minh ngô minh tại sao anh không báo cho quân đội biết việc thức tỉnh của mình nếu anh nói với họ chúng ta có thể tìm được một nơi an toàn hơn để sống em đã tìm hiểu về điều đó bây giờ quân đội rất coi trọng những thức tỉnh giả và thậm chí có thể cho họ nhiều đặc quyền nếu vậy thì không cần phải lén vào lỗ hổng đó mỗi ngày khi chúng ta rời khỏi khu vực an toàn ngô minh lắc đầu nói không phải lúc quân đội vẫn đang thăm dò họ biết quá ít họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào việc thức tỉnh tại thời điểm này thậm chí sẽ tìm mọi cơ hội để nghiên cứu chúng ta ngay bây giờ anh đi báo cáo thì anh sẽ không có thể đạt được thứ anh muốn sẽ có rất nhiều ràng buộc và rắc rối không có bữa trưa miễn phí trên thế giới này ngược lại không bằng hiện tại chúng ta tự do có thể tùy ý tiến vào khu vực chiếm đóng hấp thu rất nhiều nguyên khí đương nhiên chỉ cần thời điểm thích hợp anh sẽ dẫn em đi rốt cuộc muốn thoát khỏi vũ thành vẫn phải dựa vào quân đội lý hạ nghe ngô minh nói lại cân nhắc một phen cũng cảm giác rất có đạo lý bất quá có một số việc nàng như cũ không có tìm được đáp án tỉ như ngô minh dường như biết rất nhiều điều ngô minh hình như anh có thể đoán trước được nhiều thứ làm sao anh biết khu an toàn này không thể tồn tại lâu dài rốt cuộc không có nhiều trùng nhân và quái vật tới tấn công đó là bởi vì quái vật bên ngoài cũng đang tấn công lẫn nhau vì vậy nó cho chúng ta cơ hội thở dốc nếu không khu vực an toàn này sẽ bị tràn ngập bởi hàng triệu trùng nhân còn tại sao anh biết điều này anh không thể nói cho em biết lý hạ em nên cho rằng anh có khả năng dự đoán tương lai vậy là được rồi ngô minh quay đầu nhìn lý hạ nói hiện tại em chỉ cần tin tưởng anh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong mười ngày ngô minh và lý hạ đi sớm về muộn quanh quẩn trong khu vực an toàn lý hạ đương nhiên hấp thụ nguyên khí càng nhiều càng tốt hiện tại dự trữ nguyên khí trong cơ thể đã lên tới mười tám đơn vị chỉ còn cách sáu đơn vị là thức tỉnh và ngô minh đã đạt được nhiều hơn thế thức tỉnh giả chỉ cần một đêm là có thể nạp đủ hai mươi bốn đơn vị nguyên khí mà người đó có thể nắm giữ tuy nhiên một khi đã thức tỉnh thì việc tiếp tục nâng cao trình độ của thức tỉnh giả không đơn giản như vậy bởi vậy nguyên khí trong cơ thể hắn ta lúc này vẫn là hai mươi b ố và mỗi ngày ngô minh có thể sử dụng nguyên khí trong cơ thể mình để chế tạo ra hai thẻ nguyên tố đất một số thẻ huyết nhục và các thẻ như thẻ răng bọ trong số đó cũng có một vài tình huống cực kỳ nguy hiểm ngô minh phải kích hoạt mộ địa cự ma cu ly mới có thể chiến đấu nên đã phải sử dụng một số thẻ nguyên tố đất và thẻ huyết nhục nhưng dù vậy hiện tại ngô minh đã tích lũy được hơn mười hai thẻ nguyên tố đất và mười sáu thẻ huyết nhục trong mười ngày lý hạ cũng đã thay đổi hình ảnh chiếc bình hoa trước đó dần dần thắt chế được nỗi sợ hãi cô đã có thể giúp ngô minh tiêu diệt trùng nhân trong vòng năm mươi mét cô ấy ít nhất có thể hỗ trợ lực lượng từ xa cho ngô minh với một khẩu súng chỉ trong ngày hôm nay hai tên trùng nhân đã chết trong tay của lý hạ tuy nhiên cũng vì thế mà hôm nay số đạn ít ỏi đã hết sạch hiện giờ trong khu vực bị chiếm đóng đông đảo nhất vẫn là trùng nhân tất nhiên ngoài trùng nhân còn có những con quái vật khác có lần ngô minh và lý hạ nhìn thấy hàng trăm con chuột lông gai cỡ như những con chó ngao tây tạng bao vây trùng nhân cảnh khủng khiếp khi một nhóm chuột cuối cùng đã g i ế t và cắn nuốt những trùng nhân đó hầu như không còn gì bây giờ ngô minh và lý hạ đang mặc áo giáp đơn giản làm bằng giáp sát đen của loại trùng nhân thứ hai có thể bảo vệ tim phổi và bụng đạn bắn cũng không thấm vào đâu đường đao của ngô minh đã mòn lưỡi kiếm rồi bây giờ hắn ta đang sử dụng một cái cựa xương sắt bén lấy được từ trùng nhân hình thái thứ hai nó dài hơn hai thước cứng như sắt và rất bền bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều bầu trời mây đen bao phủ trời đã hơi tối ngô minh và lý hạ đều thất thần ngồi trong tòa nhà hai tầng gặm bánh mì bên ngoài thân hình cao lớn của con mộ địa cự ma cu ly đang lặng lẽ canh gác bên ngoài k i ngô h sở mấy con n t r ù nhân và chuột và l n lang thang đến đây định g gai đây â x minh nhập Bây g ờ Lý Hạ rất g g Ngô ư ỡ n n mộ m i Vài ngày này trước cảm xúc lúc ê tiên n đến đỉnh điểm khi Ngô Minh lần Ngô Minh còn an toàn hơn là trốn vào khu vực an toàn Ngô Minh điểm địa đầu đi khi Theo theo khu triệu mộ Ma mặt cô cô, tập trước Cu cử vực Ly là l vào này đang chơi với một quân bài đây là quân bài duy nhất anh tìm thấy trong khu vực bị chiếm đóng trong mười ngày giống như mộ địa cự m a c u l i nó chưa được kích hoạt và thuộc về một quân bài miễn phí không có chủ nhân đây là một thẻ phép đúng như tên gọi thẻ phép là một loại thẻ có thể phóng thích một loại phép t h u ộ c nhất định và nó rất hiếm trong tân thế giới thẻ phép mà ngô minh nhận được có tên là đột kích ma thứ một thẻ phép cấp một yêu cầu nguyên tố đất để kích hoạt được kích hoạt ngay lập tức có thể tạo ra một mũi nhọn nhanh chóng nhô ra khỏi mặt đất trong phạm vi hai mét vuông và sức tấn công rất đáng kinh ngạc chỉ là thẻ phép không giống thẻ sinh học có thể tái sử dụng thẻ phép chỉ có thể sử dụng một lần sau đó thẻ sẽ biến mất rõ ràng thẻ đột kích ma thứ này có thể trở thành con bài tẩy của ngô minh ngoài việc tình cờ tìm thấy một thẻ phép như vậy ngô minh không tìm thấy thẻ nào khác chưa kích hoạt trong mười ngày hàng trăm thẻ rơi ngày hôm đó có thể được đếm bằng ngón tay nếu chúng chưa được kích hoạt ngô minh đã khá hài lòng khi gặp một thẻ như vậy sau đó ngô minh đã cất giữ thẻ phép rất cẩn càng càng rất lấy thẻ thận,、hắn、ta biết rằng mình phải lấy tạp phiến càng sớm càng tốt, giữ rằng phải phiến bởi phép hắn mình sớm lưu vừa nuốt một miếng bánh mì ngon lành trong tay vỗ tay đứng dậy nói quyết định kết thúc kế hoạch tích cóc thẻ ngay bây giờ mặc dù vẫn còn vài giờ nữa mới kết thúc ngày thứ mười nhưng ngô minh không muốn đợi đến cuối cùng anh sẽ kích hoạt thẻ của mình chính là thương nhân lang thang sau đó ngô minh đưa tay lấy thẻ ra và đọc một chú ngữ kỳ lạ đây là một loại ngôn ngữ mà chỉ thức tỉnh giả mới hiểu được việc kích hoạt nhận và thậm chí chế tác thẻ cũng cần có sự hỗ trợ của chú ngữ này khoảnh khắc tiếp theo lá bài được vẽ một chú hề nổ một tiến g hóa thành một đạo lưu quan sau đó hạ cánh xuống sàn với một cú h í ý t giống như ném viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng trên mặt đất vốn dĩ được tráng xi、si、măng xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ lý hạ đã chứng kiến quá nhiều điều khó tin nhanh chóng chấp nhận những gì đang xảy ra trước mặt mình sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hề ngộ nghĩnh mặc trang phục lễ hội và mang một chiếc túi vải lớn đang bò ra khỏi mặt đất lý hạ lúc này không dám phát ra một chút âm thanh nào nhưng ngô minh thì bình tĩnh hơn nhiều quan sát cẩn thận thương nhân lang thang đang bò ra phải nói ngô minh rất can đảm lúc này điều hắn ta nghĩ trong đầu là nếu thêm lý hạ con mộ địa cự ma cu ly bên ngoài và trong tay lá đột kích ma thứ thì liệu có thể giết anh chàng giống chú hề này sau đó anh có thể lấy đi mọi thứ trong chiếc túi anh chàng đang mang chỉ là suy nghĩ này chỉ xuất hiện nhất thời liền bị ngô minh gạt bỏ là một thức tỉnh giả ngô minh có một sức mạnh tri giác mà người thường không thể sánh được chỉ tính riêng về nguyên khí nguyên khí của thương nhân lang thang này gấp mấy lần chính hắn ta nó có thể đã vượt quá bảy mươi đơn vị dựa theo đánh giá cấp bậc thức tỉnh giả đã vượt xa nhiều cấp độ của hắn ta nếu dám động thủ ngô minh có thể chắc chắn đối thủ không cần một giây thậm chí không cần dùng thẻ bài chỉ bằng vào lực lượng xử lý lý hạ và mộ địa cự m a c u l i thương nhân lang thang không có để ý tới lý hạ ở đằng xa từ đầu đến cuối chỉ nhìn ngô minh xem ra cũng chỉ có ngô minh đáng xem khoảnh khắc tiếp theo nó lắc cái túi vải đằng sau và hàng chục tấm thẻ với nhiều màu sắc khác nhau lập tức nổi lên những tấm thẻ này thực sự đang lơ lửng trên không trung mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào hiển thị trước mặt ngô minh sau đó một âm tiết gần giống như khi ngô minh kích hoạt thẻ trước khi bật ra khỏi miệng nó lý hạ không hiểu nhưng cô đã nghe ngô minh nói rằng chỉ khi trở thành một thức tỉnh giả thì mới có thể sử dụng được ngôn ngữ này xem được chữ viết trên thẻ ngô minh nhìn hàng chục tấm thẻ bày ra trước mặt trong lòng xúc động không nói nên lời những lá bài mà gã thương nhân lang thang này bán ra đều là những tấm thẻ rất quan trọng thẻ phép và thậm chí là thẻ thực phẩm cao cấp hơn thẻ bánh mì nhiều có thể làm hài lòng những kẻ ham ăn khó tính nhất trên mỗi tấm thẻ đều ghi rõ giá cả kêu cầu mua hàng ngô minh nhìn lướt qua tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng thầm mắng kẻ trục lợi có rất nhiều thứ tốt nhưng hầu hết các thẻ ngô minh không thể mua được ví dụ thẻ sinh học bách chiến lão binh chất lượng thông thường màu trắng yêu cầu 17 thẻ nguyên tố đất và chất lượng ưu tú màu xanh lá cây yêu cầu 27 thẻ nguyên tố đất tấm bách chiến lão binh phi thường lợi hại ngô minh biết rất rõ điều đó sức mạnh tuy không bằng mộ địa cự ma c u ly nhưng kỹ năng chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều ngay cả khi cộng hai chú mộ địa cự ma cu l i lại với nhau thì chúng cũng không sánh được với một cựu binh trăm trận trăm thắng ngoài ra còn có cùng bạo thực thi q u ỷ giá mười hai thẻ nguyên tố đất và năm thẻ nguyên tố lửa để có chất lượng bình thường màu trắng ngay cả mộ địa cự ma cu l i cũng yêu cầu mười lăm thẻ nguyên tố đất cho những thẻ chất lượng trắng không nghi ngờ gì khi giá cả quá cao nhưng những thẻ này cực kỳ hiếm thậm chí ở tân thế giới giá của những thẻ này còn cao hơn giá hiện tại n g ô minh vừa nhìn liền biết không cần nghĩ tới thẻ sinh học liền dời tầm mắt đến thẻ phép so với thẻ sinh học thì thẻ phép rẻ hơn nhiều nộ hỏa sáu thẻ nguyên tố lửa bảy băng giá sáu thẻ nguyên tố nước đột kích ma thứ sáu thẻ nguyên tố đất đây đều là những phép tấn công đương nhiên cũng có những phép bổ trợ rẻ hơn chẳng hạn như lá chắn nguyên khí giảm tốc lưu sa bảy rập vờ vờ chỉ yêu cầu ba thẻ nguyên tố đất ngoài ra còn có các thẻ trang bị bao gồm các thanh kiếm dài và ngắn khác nhau búa giáo nỏ và các loại áo giáp khác nhau có thể đeo trên người và giá cả là giữa thẻ sinh vật và thẻ phép tạp phiến chỉ là một loại sổ thẻ làm bằng gia thú có thể chứa sáu thẻ giá cả cũng không rẻ muốn mua được phải có bốn thẻ nguyên tố đất tất cả các thẻ được bán chỉ là thẻ cấp một hiện tại ngô minh thuộc về thức tỉnh giả cấp một tất cả các thẻ nguyên tố đất có thể chế tạo đều thuộc về cấp một đương nhiên Thức t ỉ nếu thức tỉnh giả muốn nâng cao cấp độ của mình hắn ta không đơn giản chỉ là hấp thụ nguyên khí mà còn cần một thẻ nâng cấp nhưng hiện tại ngô minh không nghĩ xa như vậy anh lướt qua các loại thẻ được thương nhân bày bán so sánh nhanh trong đầu cân nhắc các thẻ nguyên tố đất mà anh có cuối cùng có một lựa chọn một tạp phiến có thể chứa sáu thẻ một lá lá chắn nguyên khí tồn tại một phút sau khi kích hoạt đủ để chống lại đạn bắn tỉa và một lá lưu sa bảy rập ba thứ này khiến ngô minh phải tốn mười thẻ nguyên tố và còn lại hai thẻ nguyên tố không còn mua được gì nữa ngô minh không cảm thấy bất mãn với kết quả chỉ mua được ba thẻ sau mười ngày làm việc vất vả anh biết rằng nhiều thức tỉnh giả hoàn toàn không có cơ hội này ngày nay trong số hàng triệu người ở bốn khu vực an toàn lớn của vũ thành chỉ có một số ít có thể thức tỉnh trong mười ngày này hơn nữa ngay cả những người đã thức tỉnh bây giờ cũng chỉ có thể trốn trong khu vực an toàn trong tay chỉ có một tấm thẻ thiên ân khi thức tỉnh nhận được sau khi thỏa thuận được ký kết gã thương nhân lấy mười thẻ nguyên tố đất của ngô minh sau đó dùng phương thức tương tự để chui vào sàn nhà biến mất trong chốc lát như vậy xong rồi sao lý hạ ở bên cạnh đột nhiên nói một câu ngô minh cười nói vậy em còn muốn như thế nào nữa đi trời đã tối rồi trở về thôi ngô minh lần này không có mua cái gì cho lý hạ bởi vì làm vậy lúc này là phí phạm ngô minh là một người theo chủ nghĩa thực dụng anh sẽ không tùy ý đi mua niềm vui cho nữ tử hắn ta càng biết ngay lúc này chỉ có đem chính mình tăng c ấ p trở thành cường giả mới có thể giữ được mạng nhỏ của mình và lý hạ lúc này mộ địa cự ma cu ly bên ngoài đột nhiên gầm nhẹ một tiếng ngô minh lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không tốt đi mau ngô minh khẽ nói lập tức gọi lý hạ chạy xuống lầu mộ địa cự ma cu ly cực kỳ mạnh mẽ nhưng rõ ràng là tốc độ không tốt nên ngô minh chỉ có thể thu vào tạp p h i ế n vừa mới mua được cách đó chỉ vài trăm mét một bóng người to lớn xuất hiện cao ít nhất hai tầng cho dù là mộ địa cự ma cu li đứng thẳng cũng khó có thể chạm tới thắt lưng của đối phương tốc độ của bóng người khổng lồ cực nhanh khoảng cách càng ngày càng gần ngô minh tay mắt lanh l ệ nhanh chóng kéo lý hạ lao vào một tòa cao ốc sau đó trốn vào trong góc tối trốn không nhúc nhích nhưng chỉ một lúc sau hình bóng khổng lồ đã ở đi đến đây với mỗi bước đi mặt đất bị rung động dữ dội một vài trùng nhân gần đó đã bị kinh động khi nhìn thấy hình dáng khổng lồ cũng phát ra tiếng rít trong số đó thậm chí còn có một trùng nhân hình thái thứ hai quan niệm về lãnh thổ của trùng nhân rất mạnh mẽ bất kỳ sinh vật nào xâm phạm lãnh thổ của chúng sẽ bị chúng coi như kẻ thù ngay lập tức trùng nhân cấp hai dẫn đầu lao lên và nó được chào đón bằng một nắm đấm khổng lồ Bang trùng nhân cấp hai đủ sức hút đổ một chiếc ô tô lại bị một cú đấm hất tung nặng nề rơi vào một mảnh gạch vụn xi măng n g ô minh một bên quan sát giáp sát trùng nhân cấp hai vốn đủ mạnh để chịu được đạn hóa ra lại bị vỡ tan thành từng mảnh những con bọ ký sinh bên trong đã tự nhiên bị đánh chết từ lâu những con trùng nhân còn lại lập tức ngóc đầu lên trời và phát ra những tiếng rít ngay sau đó từ mọi hướng hàng trăm con trùng nhân lao đến trong đó có hàng chục con ở dạng thứ hai cùng nhau lao tới người khổng lồ đến lúc này ngô minh mới có thể nhìn rõ người khổng lồ này có một làn da giống như đá vô cùng thô ráp thậm chí còn có những vết nứt mà một hòn đá phải có nếu nó bất động sẽ trông giống như một tác phẩm điêu khắc trên đá của một nghệ sĩ thấy vậy đồng tử của ngô minh co rút lại anh lặng lẽ kéo lý hạ ra hiệu cho cô nhân cơ hội chạy trốn hiện giờ trùng nhân và người khổng lồ đang đánh nhau bên ngoài đó là cơ hội để bọn họ chạy thoát nhìn thấy ngô minh người luôn bình tĩnh sau khi nhìn thấy người khổng lồ sắc mặt đã thay đổi lý hạ cũng biết rằng người khổng lồ nhất định không phải là người tốt so với trùng nhân hay chuột lông gai còn khủng bố hơn nên không nói lời nào hai người cẩn thận lùi dần về phía sau chạy xa hàng trăm mét vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của trận chiến giữa trùng nhân và người khổng lồ bằng đá ngô minh dám dừng lại cùng lý hạ đi vào ga tàu điện ngầm bị bỏ hoang và sập xuống sau đó đi bộ qua đường hầm dài một cây số quay trở lại khu vực an toàn lúc này lý hạ lau mồ hôi trên trán nói ngô minh vừa rồi là thứ gì vậy cũng là quái vật sao thể lực của ngô minh hiển nhiên tốt hơn lý hạ lúc chưa thức tỉnh nhưng lúc này cũng đang vã mồ hôi anh gật đầu nói không chỉ là quái vật mà còn là quái vật cấp ba anh đã nói với em về cấp độ của thức tỉnh giả và cấp độ của thẻ Cấp độ của quái vật cũng giống như Cấp độ của thẻ sinh vật tương ứng hiện tại gặp phải quái vật cấp ba không có lựa chọn nào khác hơn là chạy trốn lý hạ nghe xong trầm ngâm gật đầu nhưng nàng làm sao biết được sự khủng bố của quái vật cấp ba khi đó ngô minh là người thức tỉnh cấp hai nhưng hắn ta vẫn chết dưới móng vuốt của phong nhận tri chu điều này cho thấy sự kinh khủng của sinh vật cấp ba nàng chưa từng trải qua bao giờ nên hoàn toàn không biết sinh vật cấp ba có sức mạnh như thế nào người khổng lồ vừa rồi thuộc loại khổng lồ trong lớp sinh học thẻ bài tự nhiên chỉ có thể cao sáu m được coi là trung bình thấp nhưng sức mạnh ít nhất là gấp đôi mộ địa cự ma cu l i đặc biệt người khổng lồ đó là một dạng biến thể của người đá khổng lồ người đá khổng lồ bẩm sinh đã có kỹ năng bảo vệ thân thể có khả năng phòng thủ cực kỳ chắc chắn dù có bao nhiêu trùng nhân đi chăng nữa thì chúng cũng không phải là đối thủ của người đá khổng lồ ngô minh vẫn còn nhớ cái đêm khi thảm họa xảy ra anh và lý hạ đã từng nhìn thấy một bóng người khổng lồ trong ngọn lửa có lẽ đó là người đá khổng lồ này ngọn lửa lúc đó giống như vụ nổ của một trạm xăng nhưng ngay cả vụ nổ và ngọn lửa đó vẫn không thể thực sự làm tổn thương người đá khổng lồ đúng như ngô minh đang nghĩ một tiếng còi báo động đột ngột vang lên trong khu vực an toàn trong khu vực an toàn quân đội là đơn vị duy nhất được sử dụng điện tất cả các máy phát điện trong khu an toàn này đều được quân đội trưng dụng để chỉ huy và duy trì hoạt động bình thường của một số thiết bị còi báo động được sử dụng khi tuyến phòng thủ của vùng an toàn bị tấn công những người lính dự bị do quân đội tuyển mộ mười ngày trước hầu như không kịp trở tay nên đường phố đầy binh lính vũ trang chạy vội tiểu đội trưởng có chuyện gì vậy một trùng nhân khác tấn công sao một người lính dự bị với khẩu súng trường vừa chạy vừa hỏi trung sĩ đội trưởng trong bộ quân phục chỉnh tề bên cạnh nói ta nghe nói không phải là trùng nhân mà là một quái vật khổng lồ hẳn là một con quái vật mới xuất hiện đừng hỏi nữa đến phòng tuyến đi những người lính này tình cờ đi ngang qua ngô minh đang nghe ngóng quái vật khổng lồ ngô minh và lý hạ nhìn nhau ngay lập tức cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau chẳng lẽ là người đá khổng lồ vừa rồi sao chúng ta cũng qua xem một chút ngô minh xoay người chạy về phía phòng tuyến lý hạ vội vàng chạy theo trên thực tế có rất nhiều dân tị nạn trong vùng an toàn sẽ giúp đỡ khi quái vật tấn công hiển nhiên họ cũng biết rằng một khi vùng an toàn sụp đổ chỉ có cái chết đang chờ họ vì vậy không ai chú ý tới ngô minh cùng lý hạ trà trộn trong đó phía trước truyền đến tiếng đại bác gầm rú rất nhiều người xung quanh các tòa nhà cao tầng nhìn ra phía xa xa ngô minh và lý hạ lên một tòa nhà tám tầng nhìn ra ngoài cửa sổ cách tuyến phòng thủ của khu an toàn chừng một cây số một bóng người cao lớn đang đi về hướng khu an toàn đạn pháo nổ vang xung quanh người khổng lồ nhưng mảnh đạn và vụn xi măng bay không thể làm tổn thương được người đá khổng lồ đó quả nhiên là nó ngô minh hai mắt k hiếp lại hắn ta biết là gặp rắc rối lớn đại bác của quân đội có thể thổi bay loại trùng nhân cấp hai có thể chống lại sự tấn công của hàng ngàn trùng nhân nhưng chưa chắc có thể xử lý người đá khổng lồ lớp đá dày trên thân thể là lớp áo giáp hoàn hảo nhất ngay cả khi bị ném bom trực tiếp sợ cũng chưa chắc hữu dụng để xác minh phỏng đoán của ngô minh một phát đạn pháo đã bắn trúng vai người khổng lồ sau đó ầm ầm nổ vang tạo ra một đám khói khổng lồ ngay lập tức binh lính trong khu an toàn phát ra tiếng hoang hô như sấm nguyên bản khi con quái vật to lớn này từ từ tiếp cận khu an toàn mang đến áp lực chưa từng có cho mọi người nhưng con quái vật này dù mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể chống lại sự bắn phá của đạn pháo chỉ là tiếng hoang hô chỉ kéo dài trong chốc lát rồi đột nhiên dừng lại trong tầm mắt của mọi người bóng dáng cao lớn chỉ lùi một bước cũng không có ngã xuống khói do đạn nổ mang lại từ từ tan biến người đá khổng lồ thực sự không bị tổn thương lớp da đá cứng cõi hóa ra có thể chịu được sức công phá của đạn pháo người khổng lồ dường như bị kích động bởi quả đạn đại bác gầm lên một tiếng và bắt đầu chạy về phía khu vực an toàn kiến trúc bên đường giống như món đồ chơi bị sập ngay khi vừa bị chạm vào chiếc xe bị bỏ rơi bên vệ đường bị cú va chạm của gã khổng lồ hất văng ra xa và bị vỡ thành nhiều mảnh đạn pháo như không tốn tiền bắn phá liên tục nhưng chỉ uy hiếp rất ít đến người khổng lồ không ngăn được bước chân của nó trong khoảnh khắc tất cả mọi người có mặc dù là binh lính hay dân thường đều bị bao trùng trong một nỗi sợ hãi khôn tả dù chưa có ai chết nhưng nỗi sợ hãi này đã vượt qua sự tấn công của hàng ngàn trùng nhân bởi vì những trùng nhân đó ít nhất dưới đòn tấn công của đạn và đại bác sẽ tan tành nằm xuống đất nhưng gã khổng lồ trước mặt thì không vũ khí của con người có thể gây sát thương rất hạn chế đối với nó thậm chí chúng không thể ngăn nó tiếp cận lúc này gã khổng lồ đã lao tới khoảng cách chưa đầy hai trăm mét so với hàng phòng thủ quân lính mù quáng nổ súng hiển nhiên bọn họ cũng biết ngay cả đạn pháo cũng không tổn thương được người khổng lồ sao có thể bị thương bởi đạn thường ngô minh đang đứng trên mái nhà bất giác búng ngón tay của mình tạp v i ế n hiện ra từ không trung sau đó anh ấy từ từ vương tay ra chuẩn bị lấy ra hai thẻ bài đột kích ma thứ và lưu sa bảy rập tình hình hiện tại đã rất nguy cấp đối với vũ khí thông thường chỉ có tên lửa hoặc pháo mạnh hơn với cỡ nòng lớn hơn mới có thể gây sát thương cho những người đá khổng lồ cấp ba này nhưng hiện tại không có loại vũ khí này trong khu vực an toàn q uy lực nhất chỉ có pháo trên xe tăng nhưng loại vũ khí này không thể gây sát thương hiệu quả trừ khi tất cả đều bắn và tất cả đều trúng mục tiêu nếu gã khổng lồ này đột nhập vào vùng an toàn đó chắc chắn sẽ là một hồi thảm họa câu hỏi duy nhất mà ngô minh quan tâm lúc này là liệu phép tấn công cấp một đột kích ma thứ có thực sự gây ra sát thương cho gã khổng lồ này hay không đúng lúc này một chiếc xe quân sự có khắc chữ mật vụ sở chỉ huy nhanh chóng chạy tới bảy người nhảy ra khỏi xe khi binh lính vốn đã tuyệt vọng nhìn thấy những người này thì lập tức náo loạn đó là thức tỉnh giả từ đội thứ ba của trụ sở chính thật tuyệt có lẽ chúng ta có thể chống lại con quái vật đó ngay bây giờ có người niềm tin tăng mạnh cũng có kẻ mang theo đố kỵ ta nghĩ không ra nếu bọn họ tới thì thế nào trụ sở coi những người này như bảo vật thật sự không biết bọn họ có gì đặc biệt bọn họ chả g â y gớm gì không phải là hai tay hai chân như chúng ta sao một người lính lạnh lùng nói với vẻ mặt k i n h thường dưới con mắt của những người lính bình thường những thức tỉnh giả này có địa vị không gì sánh được sống trong nhà ở tốt hơn thưởng thức ba bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày trong một khu vực an toàn nơi nhà cửa khang hiếm và thực phẩm khang hiếm đây là cuộc sống của tầng lớp thượng lưu thực sự ngay cả một số cựu quan chức người giàu cũng không được đối xử như vậy tự nhiên có không ít người ghen t ị cho dù tốt tính đến đâu cũng có phần mất cân bằng nghe thấy đồng đội thấp giọng lẩm bẩm một người lính khác lập tức ngăn người kia lại và nói đừng nói nhảm như thế này anh vừa được chuyển đến tuyến phòng thủ của chúng tôi anh chưa từng thấy sức mạnh của thức tỉnh giả chờ ngươi gặp được ngươi sẽ biết vì sao sở chỉ huy coi trọng bọn họ như vậy vừa lúc một sĩ quan trung tá vội vàng cùng bọn họ chào hỏi còn chưa kịp nói chuyện đã bị một thức t ỉ tình tình người, người, người, người vừa nói là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ánh mắt kiên quyết lộ ra khí tức cực kỳ cường đại trung tá lập tức gật đầu an bài phía sau người trung niên một thanh niên trẻ tuổi bước ra hiển nhiên là lục tường trong đám người trung niên mặc dù người thanh niên tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng nhìn thấy người khổng lồ đã cách hàng phòng ngự chưa đến một trăm mét hắn ta vẫn lấy ra một lá bài như đang ôm bảo vật về phần thức tỉnh giả những lời đồn đại về lá bài không còn là điều bí mật trong vùng an toàn tuy nhiên cũng không ít người đã thực sự nhìn thấy lá bài lục tường lộ ra vẻ tiếc n ú i miệng thốt ra một âm tiết kỳ quái ngay sau đó lá bài trong tay hắn ta đã hóa thành một luồng hào quang phóng tới với tốc độ cực nhanh ngay sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra một hư ảnh giống như xiềng xích xuất hiện dưới chân trói chặt người khổng lồ khiến tốc độ của người khổng lồ giảm mạnh trì trệ thuật nhìn thấy cảnh này ngô minh n g o ắ t n g o ắ t ngón tay quyển thẻ lơ lửng trước mặt lập tức biến mất không thấy t â m hơi đây là lần đầu tiên lý hạ nhìn thấy có người sử dụng loại thẻ phép này nhưng cô ấy phấn khích nói đây là t h ể thiên ân của người đó sao ngô minh gật đầu nói đúng vậy t h ể thiên ân có một đặc điểm là không cần điều kiện gì để kích phát vì vậy hắn ta có thể kích phát nó ra bây giờ với trì trệ thuật này có thể cho phép quân đội tập trung các cuộc pháo kích ngăn cản người khổng lồ tiến vào khu vực an toàn rõ ràng ngô minh hy vọng điều này vì vậy mọi người đều mừng rỡ khoảnh khắc này là cơ hội ngàn năm có một quân đội làm sao có thể bỏ lỡ được gần như vào lúc tốc độ của gã khổng lồ đột ngột giảm xuống tất cả xe tăng tên lửa và súng ống đều d ù n g hỏa lực vào gã khổng lồ này gã khổng lồ chậm chạp không thể tránh né một chút nào gã gần như đã nhận lấy tất cả trong khoảnh khắc gã bị bao trùm trong làn khói dày đặc và ngọn lửa của vụ nổ đạn pháo từ những tòa nhà đổ nát xung quanh có thể thấy được sức mạnh của làn sóng tấn công này con quái vật đã chết tuyệt đối chết nó có thể không sợ một viên đạn đại bác nhưng nó không thể chống lại sức tấn công của mười viên đạn pháo cùng một lúc một binh sĩ vừa t rút hết băng đạn cắn răng nói dưới làn đạn pháo như vậy máu của ai cũng sôi lên cảm nhận được sức mạnh của vũ khí do con người làm ra dường như không kẻ thù nào có thể chống lại được lực lượng này mặt đất run g rẩy và chấn động dưới lực lượng này không khí đầy khói thuốc súng thập phần gây mũi có phải nó chết rồi không một trung tá phụ trách chỉ huy hiện trường hỏi những người bảo vệ xung quanh hắn ta đang quan sát bằng ống nhòm không thể trả lời câu hỏi này trong một lúc nhưng ngay sau đó thị vệ phát ra một tiếng cảm thán ngay sau đó một bóng người với khói lửa dày đặt xông ra chính là người khổng lồ vừa rồi sau một đợt tấn công kinh khủng như vậy mà nó vẫn chưa bị giết chết tuy nhiên vũ khí của con người không phải là đồ chay lúc này trên người nó có rất nhiều vết thương lớp da đá cực kỳ chắc chắn lúc này cũng có nhiều vết nứt máu chảy đầm đìa thậm chí có nơi còn lộ ra xương cốt tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng điều này hoàn toàn khiến nó tức giận một cỗ cuồng bạo khổng lồ mang đến sự hủy diệt không có tác dụng của trì trệ thuật gã khổng lồ tức giận lao tới thật nhanh hàng phòng thủ bị bao quanh bởi những chiếc xe và không sắt trước mặt gã khổng lồ bị gã phá vỡ ngay lập tức một số binh sĩ không kịp trở tay trực tiếp bị đ ặ t dưới bước chân người đá khổng lồ tuyến phòng thủ của khu an toàn cuối cùng cũng bị phá vỡ mười ngày qua tuyến phòng thủ bằng thép mà hàng vạn trùng nhân chưa phá vỡ này hôm nay đã bị một gã khổng lồ phá vỡ cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát những người lính bắn mù quáng những người lính dự bị được gọi vào tạm thời sợ hãi bỏ chạy về phía sau một chiếc xe tăng vừa được khởi động nó đã bị người đá khổng lồ hung hăng ném đi trên mặt đất sau đó người khổng lồ đá đột ngột nhảy lên và dậm một chiếc chiến xa bộ binh dưới chân gã ta chiến xa bộ binh chắc chắn bị biến dạng ngay lập tức dưới tác động mạnh và đương nhiên tất cả binh lính bên trong đều bị g i ế t chỉ mất chưa đầy một phút người khổng lồ đá đã phá vỡ hàng phòng thủ và hàng trăm người đã chết súng đạn không có tác dụng gì vào lúc này thạch lỗi chu chấn hải triệu ninh ba thẻ của các cậu vẫn chưa được sử dụng đừng tiết kiệm chúng nữa nếu khu vực an toàn bị hạ sẽ không còn ai sống sót người trung niên cầm đầu rút ra một tấm thẻ sau đó kích hoạt nó liền thấy lá bài biến thành một đoàn xương khói khoảnh người đàn ông trung niên này cực kỳ thông minh nhắm ngay vết thương do đạn pháo mở ra mỗi một phát bắn đều có thể nổ ra một đoá hoa máu trên người đá khổng lồ nhưng người đá khổng lồ không phải là voi sát thương này giống như g ã i ngứa người đàn ông trung niên không thực sự muốn giết người đá khổng lồ bằng súng lục mà hắn ta chỉ đang trì hoãn thời gian để ba thức tỉnh giả mà hắn ta nêu tên có cơ hội sử dụng thẻ bài liền thấy ba người họ tiến lên một bước lấy ra mỗi người một thẻ bầy ông đi ra cho ta n a m tử tên là thạch lỗi kích hoạt thẻ bài thẻ bài trong tay lập tức hóa thành một bầy ông độc nhào tới người đá khổng lồ cắn xé đối với hai thức tỉnh giả khác lá bài của chu chấn hải triệu hồi một chiến binh có vẻ là một thổ dân đang cầm một cây lao và đeo một chiếc mặt nạ tượng trưng cho vật tổ của loài rắn độc làn da màu đồng của hắn ta được vẽ nhiều loại sơn ngay khi xuất hiện hắn ta lao về phía trước với tốc độ rất nhanh và ném chiếc lao được nhuộm thuốc độc trong tay hắn ta sau khi phóng lao một làn sóng khí nổ tung uy lực không thua gì súng bắn tỉa thậm chí còn mạnh hơn chỉ trong chốc lát thân thể của gã khổng lồ đá đã bị nổ tung lộ ra da thịt cùng mấy mũi lao bị đâm vào triệu ninh là cuối cùng lá bài của nàng hóa thành một khối lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường c u ố n quanh lòng bàn tay đẩy về phía trước bắn ra một quả cầu lửa to lớn tỏa ra năng lượng hừng hực n g ô minh nhìn thấy cảnh này trên lầu cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc thầm nói vận may của ba người thức tỉnh thật là tốt ba lá bài kịch độc ông đàn độc xà bộ lạc chiến sĩ và hỏa đạn thuật được coi là rất tốt trong số các lá bài cấp một đặc biệt là thẻ thiên ân những thẻ này không cần phải kích hoạt với bất kỳ điều kiện nào chúng thực sự có thể đóng một vai trò rất lớn trong giai đoạn đầu bỗng nhiên ngô minh cảm thấy hơi an tâm khi thấy một thẻ thiên ân của mình đổi lại được ba thẻ ngô minh ngươi cho rằng bọn họ có thể chống lại người đá khổng lồ này sao lý hạ ở phía sau anh lúc này hỏi vẻ mặt tràn đầy lo lắng nếu là sinh vật cấp hai ắt hẳn có thể chống lại nó nhưng người đá khổng lồ này là sinh vật cấp ba bọn họ không có kinh nghiệm đối phó với loại quái vật này bọn họ không thể ngăn cản được ngô minh lắc đầu nói chắc chắn nghĩ xong liền xoay người chuẩn bị xuống lầu đồng thời nói lý hạ em trốn trước đi nếu khu vực an toàn bị hạ chúng ta sẽ không quay về tuyến phòng thủ đầu tiên trong khu an toàn đã hoàn toàn bị chiếm đóng với những xác chết đẫm máu và xe bọc thép công vinh khắp nơi quân đội ở tuyến phòng thủ đầu tiên đã thiết lập tuyến phòng thủ đầu tiên thứ hai phía sau cách đó năm trăm mét nhưng những người lính vừa chạy trốn trở lại biết rằng tuyến phòng thủ thứ hai mỏng manh này không thể ngăn cản gã cả khổng lồ đáng sợ chút nào một khi quái vật phá vỡ tuyến phòng thủ thứ hai khu vực an toàn sẽ kết thúc giờ phút này chỉ còn một tiểu đội ngăn chặn người khổng lồ đáng sợ đó chính là đội thức tỉnh số ba trực thuộc tổng hành dinh vị trung tá chạy đến tuyến phòng thủ thứ hai lúc này tái mặt nắm lấy thông tín viên hỏi khi nào viện binh từ sở chỉ huy tới nếu như bọn họ không tới thật sự là hết rồi thủ trưởng tổng bộ nói tuyến phòng thủ khu tây bộ và khu bắc bộ bị tấn công bởi một lượng lớn trùng nhân cùng một lúc không có đủ quân tiếp viện đội thức tỉnh số một và số hai cũng đang ở trên hàng phòng thủ để chống lại trùng nhân căn bản không thể gọi họ đến tiếp viện thông tín viên vẻ mặt đau khổ lớn tiếng nói trùng nhân con bà nó trùng nhân trùng nhân chỉ cần vũ khí thông thường liền có thể chống lại nói với bộ chỉ huy rằng chúng ta đang bị tấn công bởi người khổng lồ ở đây nếu chúng ta không củng cố tuyến phòng thủ phía đông chúng ta sẽ sụp đổ ở đằng sau còn hơn tám mươi vạn dân tị nạn trách nhiệm này ngay cả trụ sở cũng không gánh nổi chết tiệt ta sẽ đích thân nói với trụ sở trung tá nắm lấy máy truyền tin hét lớn tuyến phòng thủ thứ hai có hàng nghìn binh lính và hàng chục xe tăng nhưng họ không có cảm giác an toàn cách đó năm trăm mét bóng dáng khổng lồ giống như một cơn ác mộng mỗi cú đấm và mỗi tiếng cầm đều có thể khiến trái tim họ đập dữ dội vào lúc này không tới một trăm binh sĩ và đội thức tỉnh số ba đang ngăn chặn con quái vật này mà chân chính hữu hiệu ngăn chặn nó là những người sao thức tỉnh giả có tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn người thường nên khả năng sống sót cũng mạnh hơn lính thường rất nhiều có thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài nhưng dù vậy họ vẫn không thể cản lại được bước chân của gã khổng lồ bằng đá đội trưởng của đội thức tỉnh số ba người đàn ông trung niên cầm hai khẩu súng lúc này cũng đang thở h ỗ n hển ba tên thuộc hạ của hắn ta là thạch lỗi chu chấn hải và triệu ninh trông đều chật vật cuộc tấn công của bầy đàn ông độc hoàn toàn không ảnh hưởng đến người đá khổng lồ chiến binh của bộ tộc độc xà vừa vô ý liền bị người đá khổng lồ đập nát thành thịt vụn hỏa đạn thuật rất mạnh nhưng nó chỉ thổi bay một số mảnh vỡ không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cả đội trưởng tôn con quái vật khổng lồ này quá mạnh chúng ta không thể chống lại nó được đừng nói đội số ba của chúng ta cho dù đội số một và số hai có tới cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được so với thực lực của người khổng lồ này chúng ta căn bản không đáng nhắc tới rút lui thôi nếu chúng ta không rút lui tất cả chúng ta sẽ chết ở đây chu chấn hải đã hoảng sợ khi nhìn thấy chiến binh bộ tộc độc xà của mình bị người đá khổng lồ d ẫ m nát đánh trắm chu c h ấ n hải ngươi muốn chạy thì chạy đi một mình ngươi tự nhiên không quan tâm nhưng vợ con của ta vẫn ở trong vùng an toàn chúng ta chạy đi thì bọn họ phải làm sao còn triệu ninh cha mẹ ngươi cũng ở đó ngươi sẽ không bỏ chạy như chu c h ấ n hải chứ công đội trưởng tiếp tục bắn với khẩu súng lục trong tay mặc dù biết là vô dụng nhưng anh vẫn tiếp tục bóp cò đúng vậy chúng ta tuyệt đối không thể để cho con quái vật này xông vào triệu ninh m ặ t đầy mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định cầm trong tay một khẩu súng lục thay băng đạn trống nàng chỉ có một tấm thẻ bài đã được sử dụng bây giờ chỉ có thể sử dụng tốc độ bắn đạn để đánh du kích vẻ mặt của chu chấn hải trở nên lạnh lùng nhưng hắn ta không lên tiếng mà chạy đến bên người tên lục tường đã dùng thẻ lúc đầu nói nhỏ lục tường ý kiến của ngươi như thế nào ngươi muốn chết ở đây với đám người này sao theo như ta biết thì ngươi không có người thân nào ở vũ thành t rút lui với ta thì sao hai người có thể đi qua khu vực bị chiếm đóng đến những khu an toàn khác lúc đó có thể hô mưa gọi gió rồi thanh niên lục tường hiển nhiên có chút do dự lúc này một thức tỉnh giả khác bị s á t của một chiếc xe do người khổng lồ ném vào lập tức biến thành một bãi huyết nhục mơ hồ thịt nát xương tan đội số ba ban đầu có bảy thức tỉnh giả nhưng bây giờ chỉ còn lại năm người tôn cường lúc này sắc mặt tái nhật là đội trưởng của đội thức tỉnh số ba giờ hắn ta rõ ràng biết bọn họ không thể ngăn chặn con quái vật khổng lồ này thức tỉnh giả tuy rằng có lực lượng cao hơn người bình thường nhưng bọn họ trước khi thức tỉnh vẫn là một người thường không có kỷ luật như quân đội ngay cả bản thân anh trước đây cũng chỉ là một giáo viên đại học nhưng mười ngày sau thảm họa anh đã trở thành đội trưởng của đội thức tỉnh số ba thẻ thiên ân của hắn ta là súng lục nguyên khí một vũ khí có thể tiếp thêm nguyên khí cho những viên đạn cực kỳ mạnh mẽ ngay cả trùng nhân cấp hai cũng có thể g i ế t chỉ bằng một phát bắn nhưng khi đối mặt với gã khổng lồ này hắn ta đã bắn hơn ba mươi viên đạn liên tiếp mà nó không có tác dụng gì ngoài việc chọc giận gã khổng lồ và viên đạn nguyên khí cũng tiêu hao nguyên khí của chính hắn ta hai mươi bốn đơn vị nguyên khí trong cơ thể hắn ta đã bị tiêu hao hết chu chấn hải tham sống và sợ chết nhưng những gì hắn nói có lẽ không sai bọn họ không thể ngăn cản người khổng lồ này nếu không rút lui thật sự sẽ chết ở chỗ này nghĩ lại mình vẫn còn vợ và con gái trong vùng an toàn tôn cường biết rằng chính mình tuyệt đối không thể chết được tôn cường cuối cùng cắn răng nói rút lui lập tức rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai bây giờ tôn cường chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình vào tuyến phòng thủ thứ hai những người lính ở đó chắc chắn đã yêu cầu sự hỗ trợ từ sở chỉ huy nếu đội thức tỉnh số một và số hai đều ở đó phối hợp với hỏa lực pháo binh của quân đội bọn họ có thể chống lại gã khổng lồ này đây cũng là cơ hội duy nhất nếu vẫn không thành công thì khu vực an toàn với tám mươi vạn dân tị nạn này sẽ trở thành địa ngục trần gian phải biết rằng ở vũ thành không chỉ có quái vật khổng lồ này mà còn có cả trùng nhân và những con chuột lông gai to lớn đáng sợ khác nếu không có các thẻ bài thức tỉnh giả chỉ mạnh hơn những người bình thường nghe tôn cường nói rút lui chu chấn hải và lục c ư ờ n g lập tức quay đầu bỏ chạy thạch lỗi và triệu ninh cũng rút lui sau đó nhờ có bầy ong độc do thạch lỗi phóng ra mặc dù họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người đá khổng lồ nhưng ít nhất có thể bị trì hoãn một chút ngay khi một vài người trong số họ chạy ngang qua lối vào của một con hẻm không ai nhận ra rằng có một bóng người đang ngồi s ổ n phía sau một chiếc xe bọc thép bị lật ở lối vào của con hẻm người này dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đá khổng lồ nói với một giọng rất nhẹ nhàng người đá khổng lồ trong tình trạng bị thương nặng đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời tuy rằng đạn pháo không thể giết chết nó nhưng có thể phá hủy làn da đá phòng hộ của nó nếu có thể giết nó cho dù dùng hết thẻ bài cũng đáng giá bộ này dáng tự nhiên là ngô minh mấy phút trước hắn ta trốn ở chỗ này chú ý tới cuộc chiến không cân xứng này hắn ta không chạy trốn bởi vì nếu rời khỏi khu vực an toàn này hắn ta và lý hạ sẽ phải đi bộ ít nhất mười lăm km mới đến được khu vực an toàn khác phiền phức nhất là trời đã tối trong khu vực bị chiếm đóng vào ban đêm cho dù hắn ta ra ngoài một mình tỷ lệ tử vong cũng lên tới hơn bảy mươi phần trăm chưa kể lý hạ còn chưa thức tỉnh hắn ta sẽ không bao giờ từ bỏ khu vực an toàn này trừ khi đó là biện pháp cuối cùng chính vì vậy việc ngăn chặn người đá khổng lồ đã trở thành lựa chọn duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại ngoài ra ngô minh rất rõ ràng rằng nếu hắn ta thực sự giết được người đá khổng lồ này thì hắn ta sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú là một sinh vật cấp ba người đá khổng lồ trên người đầy bảo bối da đá xương cơ và máu người khổng lồ đó đều vô giá và thậm chí chúng có thể được đổi lấy bộ bài cấp một trong tân thế giới như đã nói nếu người đá khổng lồ không bị thương thì ngô minh có lẽ sẽ bỏ cuộc nhưng bây giờ người đá khổng lồ đã bị thương nặng với những vết thương chồng chất điều này khiến ngô minh quyết định liều lĩnh lúc này hắn ta đang cầm trên tay ba lá bài lạc lá t r ắ n g nguyên khí lưu sa bảy rập và đột kích ma thứ chỉ cần ngô minh nguyện ý hắn ta có thể kích phát bất cứ lúc nào bây giờ ngô minh đang chờ thời cơ cơ hội để phát huy tối đa tác dụng của bản thân và những thẻ bài người đá khổng lồ bước từng bước ngô minh cũng căng hết cả cơ bắp có thể nhảy ra bất cứ lúc nào còn lý hạ ở trên lầu đằng xa cũng căng thẳng nín thở không dám đi ra khi biết ngô minh sẽ ám sát người đá khổng lồ cô đã vô cùng sợ hãi nhưng rõ ràng đã quá muộn để ngăn chặn hắn ta vào lúc này mười m năm m ba m nơi mà ngô minh đang ẩn náu anh thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở h ỗ n hển đáng sợ của người đá khổng lồ và tiếng máu chảy ra từ cơ thể nó chính là lúc này đồng tử của ngô minh đột nhiên co rút lại lập tức nhảy ra đồng thời thẻ bài lưu sa bảy rập được kích hoạt ngay lập tức phản ứng của người khổng lồ cũng cực kỳ nhanh ngay khi ngô minh vừa nhảy ra nó lập tức phát hiện nó vừa giơ nắm đấm khổng lồ lên liền l ã o đảo dữ dội dưới chân nó trống rỗng hiện ra một bãi cát lún lúc này chân của người khổng lồ đá đã chìm xuống càng vùng vẫy thì tốc độ chìm càng nhanh chỉ một lúc sau đầu gối của gã khổng lồ đá đã chìm trong bẫy cát lún biến cố này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người tốc độ của ngô minh còn nhanh hơn hắn ta dẫm lên nóc xe sau đó mạnh mẽ nhảy lên nhảy cao hơn hai mét trong tay hắn ta đã có cái xương gai lấy được từ trùng nhân cấp hai sau đó đâm vào hốc mắt của người khổng lồ đá một cách dữ dội cứu chính xác đều không chê vào đâu được. cứng tức hốc của trực chìm cổ đều đâu máu đâm độ đâm đá Mũi mắt một một về vào và vào và thời sắt thẳng tiếp tươi trào hay không nhọn nhọn khổng nhấn hơn phun người gian bằng xương Trống nửa ra. lập lồ, một tiếng trống giận chưa từng thấy vang lên đám binh lính ở tuyến phòng thủ thứ hai và tôn cường đã chạy được nửa đường cũng phải giật mình nhìn lại thì thấy cảnh tượng khó tin này nhìn ngô minh rút xương gai dính máu ra ngay khi vừa rơi xuống đất người đá khổng lồ đã giơ hai nắm tay to lớn lên rồi đập xuống nó muốn đánh nát tên dám đâm vào mắt mình thành từng mảnh thịt vụn cho dù đó là binh lính hay tôn cường và những thức tỉnh giả khác nhìn thấy tất cả những cảnh này đều cho rằng chắc chắn người đó sẽ chết ngay khi nắm đấm khổng lồ của người đá khổng lồ chuẩn bị đập xuống ngô minh đột nhiên cúi xuống kích hoạt quân bài đột kích ma thứ trên các lúng một cái gai nhọn dài hai thước đột nhiên xuất hiện trên mặt đất lập tức xuyên qua cánh tay và vai trái của người đá khổng lồ bởi vì người đá khổng lồ đập nắm đấm quá nhanh dưới sự va chạm của hai lực lượng toàn bộ cánh tay trái của gã khổng lồ bị xuyên thủng và tách ra sau đó rơi xuống đất với một tiếng nổ không tốt đâm trật rồi ngô minh nghe truyện trên tv audio cv thầm nghĩ không tốt sau đó không chút do dự kích hoạt thẻ bài lá chắn nguyên khí hắn ta vốn muốn trực tiếp đâm xuyên trái tim của người đá khổng lồ này như vậy mới có thể mục đích tất sát tuy nhiên rõ ràng là các kế hoạch đã không theo kịp những thay đổi may mắn thay ngô minh đã cầm thẻ phòng thủ lá chắn nguyên khí trong tay và kích hoạt nó ngay lập tức ngay khi năng lượng của lá chắn nguyên khí bao trùm cơ thể ngô minh người đá khổng lồ đang cực kỳ tức giận và đau đớn đột nhiên vung tay phải của mình ra nháy mắt đánh trúng ngô minh hắn ta vừa mới cuộn thân mình liền bị quét trúng văng ra giống như một cổ đạn pháo đánh vỡ bức tường đập vào một tòa nhà gần đó cánh tay trái bị xé toạt khỏi cơ thể người đá khổng lồ phát ra tiếng gầm rú truyền ra mấy cây số kính của tất cả các tòa nhà trong phạm vi ba trăm m lập tức vỡ tan tành hầu như tất cả mọi người trong khu vực an toàn đều nghe thấy đều trong lòng kinh hãi tiếng gầm khiến tất cả mọi người đều im lặng ngay cả trên tuyến phòng thủ phía bắc và phía tây hàng ngàn trùng nhân và quân phòng thủ cũng bị tiếng gầm chấn nhiếp những trùng nhân đang tấn công bất ngờ bắt đầu rút lui như thủy triều chuyện quái gì đang xảy ra vậy các chỉ huy đông tây bắt nhìn cảnh này lớn tiếng hỏi tự nhiên không ai trả lời được tuyến phòng thủ phía đông của khu an toàn binh lính lấy tay b ệ t tay kinh hãi nhìn người đá khổng lồ nơi xa người đá khổng lồ cụt tay lực lượng cùng bạo vung sức phá hủy một tòa nhà cao tám tầng sau đó dùng một con mắt nhìn quét qua khu vực an toàn liếc mắt một cái thế nhưng ra ngoài dự đoán của mọi người xoay người rời đi nguyên bản nó bị thương rất nặng hiện giờ lại bị chọc mù một bên mắt càng là bị chặt đứt cánh tay trái nếu nó tiếp tục tấn công vào khu vực an toàn nó có khả năng bị giết bởi đạn pháo xe tăng là một sinh vật cấp ba người đá khổng lồ có trí tuệ không tầm thường đương nhiên minh bạch đạo lý này vì vậy nó đã chọn rút lui một cách khôn ngoan cả binh lính và thức tỉnh giả đều không dám truy đuổi nó ngay cả khi người đá khổng lồ đang hấp hối cũng không phải là thứ mà họ có thể chống lại nhìn bóng lưng cao lớn mọi người thở v à o nhẹ nhõm ai cũng biết nếu không phải nhờ có người vừa rồi thì có lẽ bây giờ vùng an toàn đã sụp đổ đội trưởng tôn mau cho đội cấp cứu chạy tới cứu người vừa rồi triệu ninh là người phản ứng đầu tiên cô vội vàng nói nếu không phải nhờ người vừa rồi bao gồm cả cha mẹ cô trong khu vực an toàn này sợ đều khó thoát một kiếp vô dụng thôi bất kể người đó là ai thì chết chắc rồi n g ư ờ i phải biết người đó đã phải chịu một đòn từ người đá khổng lồ hơn phân nửa đã bị đánh thành thịt nát chu chấn hải lúc này nói ra một câu nói mát tự nhiên là rước lấy không ít xem thường chỉ là ai nấy cũng đều biết có lẽ hắn nói không sai với một cú quét của người đá khổng lồ ngay cả xe chiến đấu bộ binh bọc thép cũng sẽ bị biến dạng và vặn vẹo hậu quả của việc nó bị nó quét lên người có thể tưởng tượng được dù sao người đó cũng là anh hùng chúng ta đi xem một chút đi tôn cường không gọi đội cấp cứu hắn ta hiển nhiên biết rằng như vậy chẳng có ích lợi gì bất kể người đó là ai hay vì mục đích gì hắn ta có thể đuổi người đá khổng lồ đáng sợ đi thì đó là một công lao rất lớn ngay khi bọn họ đang định lao tới đột nhiên từ trong tòa nhà vỡ nát bên cạnh một bóng người lao ra nhanh như chớp người đó dính đầy máu quần áo s ộ c s ệ t trên người đầy vết thương chỉ thấy người này thở dài thường thược sau đó bước nhanh tới cánh tay bị chặt đứt của người đá khổng lồ dài hơn hai thước vươn g tay sờ sờ đọc ra một âm tiết kỳ quái người bình thường không thể hiểu được nhưng thức tỉnh giả lại nghe rõ ràng đó là một thẻ bài trong tích tắc cánh tay to lớn bị gãy liền biến thành một thẻ bài trong một làn khói bị nam nhân nắm lấy trong tay sau đó nam nhân chạy vài bước vụt biến vào phế tích bên cạnh toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong ba hoặc bốn giây khi tôn cường cùng thức tỉnh giả khác và một cặp binh lính lao tới không có dấu vết của người đó xung quanh khung cảnh bỗng chốc rơi vào bầu không khí kỳ lạ sao lại có thể như vậy được hắn bị người đá khổng lồ tác chính diện còn chưa chết tên kia cũng là yêu quái sao chu chấn hải hét lớn một tiếng hiển nhiên không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt con quái vật sẽ xua đuổi người đá khổng lồ cho ngươi và bảo vệ khu vực an toàn sao thạch lỗi người có tính cách bốc lửa mắng ngay lập tức hắn ta không hài lòng với chu chấn hải kẻ tham lam sống sợ chết thạch lỗi ngươi đang cố ý tìm phiền phức sao chu chấn hải cũng là lưu manh mở rừng mắt nói thấy hai người sắp cãi nhau tôn cường lúc này mới đứng dậy ngăn không cho hai người cãi nhau được rồi phương pháp của người đó đối phó với người đá khổng lồ chắc chắn cũng giống như chúng ta sử dụng sức mạnh của thẻ bài hẳn là thức tỉnh giả trong khu vực an toàn anh phải biết rằng trong khu vực an toàn có rất nhiều thức tỉnh giả chưa tham gia đội thức tỉnh của quân đội người này có thể là một trong số đó triệu ninh kỹ năng quan sát của cô tốt nhất trong đội cô nghiên cứu sâu nhất về thẻ bài vậy hãy nói cho tôi biết ý kiến của cô đi triệu ninh với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong đội thức tỉnh số ba có nét tinh tế đặc biệt của phụ nữ cô nhớ lại một lúc rồi nói tôi có thể kết luận rằng người đó cũng thức tỉnh như chúng ta và mạnh mẽ hơn chúng ta cho dù là số lượng bài trong tay hay là khả năng sử dụng bài đều vượt qua chúng ta rất nhiều vừa rồi hắn ta đã xử lý người đá khổng lồ ít nhất là hai không ít nhất là ba loại thẻ bài có thể tạo ra loại thẻ bổ trợ lưu sa bảy rập này thẻ tấn công có thể ngay lập tức xuyên qua cánh tay của người đá khổng lồ và xé nát nó và thẻ phòng thủ có thể chống lại sức tấn công của người đá khổng lồ cô chưa kịp nói xong chu chấn hải đã hét lên lần nữa ba lá bài thật nực cười mọi người có tin không theo ta biết cộng với đội nhất và nhì cộng với cả chúng ta trong tay có nhiều hơn một lá bài chỉ có triều vương của đội đầu tiên anh ấy có thẻ vũ khí và thẻ sinh học chính vì điều này mà anh ấy có thể ngồi vững ở vị trí của thức tỉnh giả đầu tiên trong vùng an toàn này triệu ninh theo như những gì cô nói người vừa rồi đã sợ còn mạnh hơn cả triều vương làm sao mà có thể nhưng hắn ta đã làm cho người đá khổng lồ bị thương nặng hơn nữa còn đánh lui nó ta nghĩ ngay cả khi triều vương có ở đây ta e rằng hắn ta cũng không làm được như vậy triệu ninh nói hơi khó hiểu nhưng là có lý chu chấn hải trợn tròn mắt nhưng cũng không nghĩ ra được lý do để phản bác vì vậy hắn lạnh lùng nói đứa nhỏ không hiểu chuyện ta cũng lười nói cùng ngươi lúc này ngô minh đang cùng lý hạ lao xuống lầu trong cuộc chiến lúc trước cũng nhờ ngô minh đã nắm chặt lấy tấm lá t r ắ n g nguyên khí cùng với đeo giáp s á t trùng nhân mới có thể cứu sống ngô minh một mạng nhưng lúc này anh không còn chịu được nữa trực tiếp ngất đi lý hạ sợ tới mức hoa dung thất sắc lúc này mới biết mình chỉ có thể tự mình hạ quyết tâm cõng ngô minh sau lưng cô con cùng vực vô từ một con đường vô cùng bí mật trở về khu vực an toàn rồi trở về nhà họ đã thuê. đường an nhà đã về về bí rồi khu họ bác triệu và dì triệu đã lo lắng từ mấy giờ trước khi nhìn thấy lý hạ trở về cùng với ngô minh trên lưng bọn họ càng thêm sợ hãi nhưng mà bác triệu hình như đã từng trải qua một số chuyện ở trên đời lúc này mới bình tĩnh để lý hạ vào nhà sau đó băng bó vết thương cho ngô minh và thay quần áo cho hắn ta ngô minh rất may mắn chỉ bị gãy hai xương sườn nội tạng bị lệch một ít vị trí thêm một số vết thương ngoài da với thể chất của thức tỉnh giả chỉ cần nghỉ ngơi tốt vài ngày là có thể bình phục buổi trưa ngày hôm sau anh tỉnh lại sau khi biết mình bị lý hạ cõng về ngô minh chỉ cười trừ không nói gì lần này nếu không có lý hạ hắn ta sẽ gặp nguy hiểm đây chính là ưu điểm có đồng bạn tốt nếu chỉ có một mình như kiếp trước anh nhất định sẽ lặp lại những sai lầm tương tự tiêu tốn ba lá bài cực kỳ quý giá tuy không giết được người đá khổng lồ mà lại bị thương nặng Giao dịch này tưởng chừng thua dịch này lý ỗ nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chưa nói đến vấn người khổng an toàn, lợi ích mà Ngô Minh nhận công Ngô Minh. thực phải Chưa khu ích hai ích được vượt tế vực sức Có lại lùi lồ lợi lợi l đối với bảo vậy. và vệ đẩy ra. đề đá đã quá mà bỏ do khiến ngô minh bắt đầu liều lĩnh sử dụng chiếc c a i xương để tấn công mắt của người đá khổng lồ là vì một tin đồn mà anh đã nghe được ở kiếp trước có người đã từng dùng vũ khí để chọc thủng mắt người khổng lồ vũ khí được tôi luyện từ tinh chất máu của người khổng lồ và bị nguyền rủa bởi cơn giận dữ của người khổng lồ biến thành một vũ khí rất mạnh và ngô minh vừa kiểm tra chiếc gai xương trùng nhân của mình quả nhiên nó đã thay đổi kết cấu trở nên cứng hơn một lưỡi xương dài màu máu đã được thêm vào trong hình dạng cực kỳ sắc bén một cú chém có thể dễ dàng chém đứt giáp xác của trùng nhân cấp hai một lợi ích lớn khác là hóa thẻ tay bị gãy của người đá khổng lồ trong đó có thể lấy ra những tài liệu quý giá như máu xương da người khổng lồ là những tài liệu cần thiết để tạo ra một số thẻ theo ước tính của ngô minh cánh tay bị gãy này có thể chiết xuất ít nhất hơn năm thẻ máu khổng lồ một thẻ bộ xương khổng lồ hai thẻ da người khổng lồ giá trị của những loại thẻ này hơn nhiều so với ba thẻ tiêu tốn trước đó đây chính là nguyên nhân ngô minh động thủ đương nhiên kế hoạch ban đầu của hắn ta là giết người đá khổng lồ bị thương nặng và lấy xác của nó nhưng hiển nhiên sức mạnh của sinh vật cấp ba không phải là nói run đánh lén đẩy lùi thu hoạch tay bị gãy là đã thắp hương cao rồi bây giờ trong bộ sưu tập thẻ của ngô minh chỉ có một thẻ sinh vật l à mộ địa cự ma cu ly một thẻ nguyên liệu cánh tay cục của người đá khổng lồ còn lại là một số thẻ t răng bọ thẻ h u y ế t nhục bánh mì ngon và nước uống thẻ nguyên tố đất đã cạn kiệt cần tích lũy từ từ hiện tại ngô minh đang bị thương nặng cần nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng anh có rất nhiều thời gian để làm thẻ nguyên tố đất từ khi ngô minh bị thương nặng lý hạ như là một người khác phong thái cũng hoàn toàn khác với trước kia cái loại yếu đuối nữ tử kia biến mất mỗi ngày ngoại trừ bồi ngô minh một hồi buổi sáng thời gian sau đó sẽ biến mất quay lại vào buổi tối thật ra lý hạ bị kích thích rất nhiều cô không ngừng tự trách mình từ đầu đến cuối đều là ngô minh bảo vệ cô nếu không có ngô minh cô sẽ không bao giờ sống được như bây giờ nhưng trong trận chiến người đá khổng lồ vừa rồi cô không thể giúp gì được chỉ có thể quan sát từ bên lề trong suy nghĩ của lý hạ nếu cô mạnh mẽ hơn nếu lúc đó cô là thức tỉnh giả có lẽ ngô minh đã không bị thương nặng như vậy dưới tác động tâm lý kép của sự tự trách bản thân và không muốn chỉ là một cái bình hoa lý hạ trở nên mạnh mẽ đến không ngờ cô bí mật cổng ngô minh trên lưng đi tới đi lui trong khu vực bị chiếm đóng thông qua lối đi bí mật để tăng tốc độ hấp thụ nguyên khí trong ba ngày cô đã hấp thụ hơn bốn đơn vị nguyên khí và cô chỉ còn hai đơn vị nữa là thức tỉnh bằng cách này cô ấy có thể thức tỉnh tối đa trong hai ngày đương nhiên trong quá trình này cô cũng gặp phải một số phiền phức ví dụ như có vài lần gặp phải một trùng nhân nhưng khi một người phụ nữ ra tay tàn nhẫn hậu quả vô cùng kinh khủng lý hạ dựa vào loại áo giáp trùng nhân cấp hai trên người và đạn bí mật đổi từ binh lính cùng một ít lương thực k ế trên hợp Minh với lời nói và việc lời nói làm của Ngô của t o n ngày qua, cô ta sự đã một mình giết chết không ít người trùng nhân. Nếu như Ngô Minh biết về điều đó, cũng sẽ chắc chắn không nói n g giết qua, điều ta cô chết chắc thật một ít biết sự sẽ đã đó về lời. Nói n thật, mặc dù mấy dù giường à y nay Ngô m n cũng phát hiện nhập thần, n h phát hạ h suất lý quỷ n anh cũng không quan g g tâm lắm. Bây lắm. i ô mấy i việc tối giường n đang nghĩ nào để tận dụng tối đa các nguồn lực của mình. Trên h thế để đa của suy về các lực làm m ngày qua ngô minh đã ghi lại một số phương pháp làm t h ể cơ bản mà anh biết trong trí nhớ của mình trong một cuốn sổ nhỏ cũng như nguồn gốc của một số thẻ đây có thể là tài sản lớn nhất của ngô minh trong số đó ngô minh đã sắp xếp những thông tin liên quan đến người khổng lồ nhưng phát hiện ra một điều rất đáng xấu hổ trước hết ngô minh không thể tạo ra những thẻ cấp cao đó những thẻ hắn ta có thể tạo ra đều là thẻ cấp thấp vì vậy ngay cả khi hắn ta có vật liệu cấp cao như cánh tay cục của người khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy tác dụng điều này khiến ngô minh rất bực mình giá mà kiếp trước anh học được nhiều phương pháp chế tác thẻ bài tiên tiến hơn sẽ không đến mức có bảo sơn mà không phát huy được tác dụng thấy sắc trời tối dần mà lý hạ vẫn chưa trở lại đã qua sáu giờ rồi phải biết lý hạ thường trở về lúc năm giờ như thường lệ lúc này ngô minh mới cảm thấy có điều gì đó không ổn vết thương của anh hiện tại gần như đã lành dùng hết sức lực tuy không thể chiến đấu nhưng đi lại bình thường cũng không có vấn đề gì khi anh tìm được chủ nhà là bác triệu hỏi thì hóa ra nha đầu lý hạ đã ra ngoài từ sáng rồi hiển nhiên bác triệu và bác gái cũng không biết này thế đạo bây giờ hỗn loạn như vậy một thân con gái bên ngoài lỡ gặp nguy hiểm thì sao v ì triệu và lý hạ mấy ngày nay cũng rất tốt hiện tại trong lòng rất lo lắng để cháu đi tìm xem mặc dù ngô minh lo lắng nhưng anh hiểu rõ lý hạ hơn cô gái này tuy không dũng cảm nhưng lại có cá tính mạnh mẽ và chính nghĩa đừng tưởng rằng cô ấy ngu ngốc nếu như ngô minh không trọng sinh anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng lý hạ sẽ làm tốt hơn anh trong môi trường này vì khu vực an toàn đông đúc nên hiện tại hành lang của các khu dân cư đều có người dựng lều ngủ tuy là hành lang nhưng còn hơn bị mưa gió ở bên ngoài bây giờ quân đội sẽ phát một bát cháo mỗi ngày theo đầu người nếu nằm không tiêu sẽ bớt đói vì vậy khi ngô minh mở cửa đi ra ngoài liền thấy hành lang chật ních người đến một chỗ trống cũng không có chỉ là ngô minh đã quen lúc này thấy có người đi ra một cô gái chừng hai mươi tuổi như thu hết trang đảm đi về phía ngô minh giọng điệu gần như van g s i n h anh em sẽ bồi anh một đêm anh anh có thể cho em ăn gì không cô gái còn trẻ tuy hơi gầy nhưng lại khá xinh đẹp nước da trắng trẻo dáng chuẩn nếu đặt trước thảm họa thì chắc chắn là nữ thần trong mắt một số trạch nam chỉ có thể cầm ảnh đối phương để dâm đảng nhưng giờ đây cô ấy thậm chí còn sẵn sàng bán thân xác của mình để được no bụng b á t cháo nhỏ mà điểm phân phát lương thực hàng ngày chỉ đơn giản là không đủ ăn bụng rỗng t u y ế t trong bụng chỉ có cơn đói c ù n g cào tuyệt đối không thể hiểu được cảm giác đó nếu không tận mắt trải nghiệm vào năm thảm họa trước giải phóng thậm chí còn xảy ra những vụ thảm khốc người ta đói đến mức ăn thịt cả con mình điều này cho thấy người ta thực sự có thể làm bất cứ điều gì để no bụng nhìn thấy cô gái trẻ tuổi này rõ ràng là lần đầu tiên có dũng khí nói như vậy ngô minh sửng sốt một chút sau đó lắc đầu còn chưa nói lời nào thì nên cạnh xông ra một thiếu phụ trẻ tuổi bắt lấy ngô minh tiểu ca n h à đầu này chỉ là một đứa bé nếu muốn có người vui vẻ anh nên tìm em em có kinh nghiệm phong phú đừng lo lắng em chỉ cần hai miếng bánh thôi ở thời kỳ đặc biệt này phụ nữ phải đổi thân lấy miếng ăn là chuyện thường tình trong mắt những người vô gia cư đói rét này ai có nhà để ở đều đáng để họ xô nịnh em em chỉ cần một miếng thôi được không cô gái trẻ lúc trước hiển nhiên có chút ấ y n ấ y ngô minh còn có thể thấy nước mắt lưng tròng ngô minh thở dài kiếp trước hắn đã gặp quá nhiều chuyện tương tự hiện tại vùng an toàn là an toàn mọi người chỉ đang đối mặt với cái đói khi vùng an toàn sụp đổ sẽ gọi là địa ngục trần gian hắn ta không phải là một vị cứu tinh cũng không phải là một người tốt và hắn ta không thể cứu tất cả mọi người tuy nhiên ngô minh vẫn lấy ra một miếng bánh mì ngon lành trên tay bẻ ra và phân phát cho hai người phụ nữ đương nhiên ngô minh không có ý định chơi song phi chỉ đơn thuần là cho họ hơn nữa lý hạ vẫn chưa về nên ngô minh không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác sau khi cho bánh hai người phụ nữ ngô minh thoát khỏi sự lôi kéo của nhiều người hơn sau đó xuống lầu và bước ra ngoài ngô minh không biết lý hạ đã đi đâu nhưng trong lòng anh cũng có chút suy đoán thầm nghĩ cô gái này thường ngày xuất quỷ nhập thần tại sao lúc này lại ngốc như vậy chỉ cần ở lại khu an toàn bảy tám ngày là thức tỉnh sau khi rời khỏi tiểu khu bên ngoài vẫn đông nghiệp người khu vực an toàn này chỉ cách ba bốn cây số nhưng đã đông đến tám mươi vạn người có thể tưởng tượng nó đông như thế nào ở điểm t r ư n g binh vẫn có những người xếp hàng dài xếp hàng ở điểm nhận lương thực còn dài hơn ước chừng vài cây số Ở đạo â y chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ở, đó chính ăn, đó ở, đ là i gia, nổi, hưởng thụ không thể tưởng tượng trước thể thụ thể có c đây h dù là ăn mày sàng ăn ăn cần miệng ý sẵn sàng cung cấp một bữa ăn no nê thì sẽ có mỹ nữ. một mỹ xấu xí, cấp chỉ có thì ý sẽ bữa đức ạ o đ và luân lý đối mặt với cái đói không bằng một cái m à n thầu đúng lúc ngô minh định đi đường vòng tới con đường bí mật dẫn đến khu vực bị chiếm đóng anh nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người đông đúc có những thùng rác được cắm những bó đuốc có thể chiếu sáng có thể sưởi ấm có thể thấy mọi người đang di chuyển từ xa tới đây và có những cuộc cãi vã mơ hồ ngô minh khác với những người khác anh ấy không thích xem các náo nhiệt bất kể là như thế nào đánh nhau thậm chí giết người không phải là hiếm trong khu vực an toàn không cần phải xem nó nhưng ngay khi ngô minh chuẩn bị bước đi thì một giọng nói trong đám đông khiến ngô minh dừng lại ngay lập tức hóa ra là giọng của lý hạ giọng cô ấy lúc này có vẻ tức giận như thể cô ấy đang tranh cãi với ai đó ngô minh chen qua xem xét phát hiện đúng thật là lý hạ lúc này cô đang bảo vệ một người nào đó nhưng xung quanh cô lại có sáu bảy người đàn ông với vẻ mặt hung dữ vây quanh cô một số cầm dao gọt hoa quả một số cầm thanh sắt có một người nằm trên mặt đất cánh tay phải vặn vẹo mất tự nhiên rõ ràng là bị gãy đau đớn t rên trĩ mặc dù lúc này lý hạ bị mọi người vây quanh nhưng cô cũng không đặc biệt hoảng sợ đây là chuyện bình thường mười ngày qua cô và ngô minh mỗi ngày đều ở trong khu vực chiếm đóng so với bị bao vây bởi những trùng nhân những người này không đáng nói chút nào số nữ nhân ngươi thật sự định làm kẻ thù của vũ gian g ban g chúng ta o sao đừng tưởng rằng ngươi mạnh mẽ liền thế nào đây là chuyện riêng của băng nhóm tụi tao k h i n ngươi thức thời thì lăn nhanh đừng xen vào việc của người khác bằng không chờ các huynh đệ tụi tao chạy đến muốn chạy cũng không được một gã đang cầm côn sắt trong tay lớn tiếng quát nhưng sắc mắt nhợt nhạt rõ ràng là vài ngày qua gã ta đã không đủ ăn vài người khác cũng vậy dù vây quanh người phụ nữ nhưng họ không dám xông lên ngô minh còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại người nằm trên đất hẳn bị thương bởi lý hạ lúc này một khí chất rất đặc biệt toát ra từ lý hạ loại khí chất này hoàn toàn khác với khí chất trước đây của cô lúc này ngô minh mới nhận ra lý hạ đang mơ hồ cầm một lá bài trong tay kết hợp với khí chất đặc biệt của cô ngô minh đột nhiên toát ra một ý niệm lý hạ đã thức tỉnh một thức tỉnh giả nếu hắn ta không biểu lộ hơi thở của mình nói chung sẽ không bị người khác nhận ra cũng giống như bản thân ngô minh đang ở trong đám người lúc này tuyệt đối không ai nghĩ rằng hắn ta chính là đại anh hùng đánh bại người đá khổng lồ mấy ngày trước đương nhiên mấy ngày nay ngô minh đang dưỡng thương không ra ngoài anh ấy không biết trận chiến của mình cách đây vài ngày đã trở thành chủ đề nóng nhất trong vùng an toàn nhìn lý hạ một lần nữa ngô minh có thể chắc chắn rằng cô đã thức tỉnh nhưng cô đã thức tỉnh từ khi nào và tại sao lại xung đột với vũ gian g bang này nhìn người sau lưng lý hạ ngô minh cảm thấy quen thuộc nhưng anh không nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu xung quanh có nhiều người vây xem náo nhiệt cho dù bụng đói gặp phải tai họa chưa từng có nhưng bản tính của người trung quốc khó thay đổi ngô minh đã sớm biết được chi tiết về vũ gian g bang từ một người bác trung niên từ khi xảy ra thảm họa người dân ở gần đó đã chen chúc vào khu vực an toàn này lúc đó người dân thành từng nhóm ba nhóm năm dựa vào người thân bạn bè đồng nghiệp đoàn kết lại với nhau ngay từ đầu để không bị ức hiếp nên đã hình thành một tổ chức vũ giang bang là một trong số đó nghe nói đều là những người tị nạn trốn khỏi khu phố cũ có ba mươi bốn mươi người ngày thường họ đoàn kết giúp đỡ nhau nói trắng ra xuất hiện một nhóm nhỏ như vậy cũng bất đắc dĩ trong tình huống này nếu không có hậu thuẫn nếu không có đoàn kết thì không biết chết như thế nào ngô minh hỏi lại chuyện gì đang xảy ra trước mặt người đàn ông trung niên nói rằng người đứng sau người phụ nữ là một thành viên của vũ giang bang người này dường như đã ăn trộm thứ gì đó của băng nhóm vì vậy vũ giang bang đã định động tư hình nhưng lúc này nữ nhân kia không biết từ chỗ nào đã chạy ra cứu gã ta và đánh bị thương một thành viên của vũ giang bang nhưng mà cũng phải nói lại cô gái này thật kinh người bốn năm tên tiểu tử không thể lại gần lúc này cô ta còn có sức lực thế này khẳng định ngày ba bữa đều ăn no người đàn ông trung niên hơi mang hâm mộ cảm thán một câu nhưng bụng ông ta kêu lên một cách bất mãn và ông ta chỉ có thể thắt chặt đai quần của mình thêm một bậc sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện ngô minh cũng nhận ra người mà lý hạ đã cứu vào lúc này hóa ra là quách ca tài xế taxi đã đưa lý hạ đến bệnh viện vào ngày thảm họa xảy ra cũng không trách ngô minh trí nhớ kém vì lúc này quách ca quá mức chật vật quần áo tả tơi mặt mũi bầm dập ngay cả người quen cũng không dễ dàng nhận ra huống chi chính mình không cần hỏi đây lại là thiên tâm của lý hạ phát tác nhưng ngô minh tự đặt mình vào vị trí của mình mà suy nghĩ nếu gặp phải tình huống như vậy cũng nhất định sẽ giúp đỡ nếu lúc này có ai có thể khoanh tay đứng nhìn thì đó không phải là một con người ngô minh không muốn giúp cũng không định khuyên ngăn lý hạ bởi vì nếu một người bạn không quan tâm đến sự ích kỷ của bản thân thì người này không đáng để tin tưởng do lý hạ có phẩm chất này mà ngô minh tin tưởng cô rất nhiều ngay bây giờ tốt hơn hết là chờ xem vũ giang ban định làm gì một lúc sau hơn chục người từ xa chạy đến những người này cũng cầm theo nhiều loại dao khác nhau những người đang xem cuộc vui dọc đường lập tức rời đi khi nhìn thấy tình thế này người đàn ông đang nói chuyện với lý hạ nhìn thấy điều này thì vẻ mặt vui mừng gã ta vội vàng chạy tới đón giang lão đại chính tiện nhân này phá hỏng đại sự của chúng ta người đàn ông chỉ vào lý hạ và nói với một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tóc ngắn một cách kính cẩn sau khi nghe lời này sắc mặt của người sau sa sầm lại đầu tiên là liếc nhìn lý hạ sau đó là nhìn đám thuộc hạ đang than khóc trên mặt đất lại d ữ n g dưng nói mang tiểu kiều về trước đi tay hắn ta bị gãy rồi lập tức có hai người từ phía sau bước ra đi thẳng đến người đàn ông bị gãy tay rồi mang hắn ta đi sau đó giang lão đại tiến lên hai bước sau đó đứng yên hướng lý hạ chấp tay nói tiểu cô nương nguyện ý đứng ra bên vực lão quách cô nhất định phải biết hắn ta một khi đã như vậy gian g trì ta cũng không muốn làm khó dễ với các ngươi hiện tại thời đại này ai nấy đều không dễ dàng ngươi là một nữ nhân lại đánh tiểu kiều thành như vậy cũng không đơn giản chút nào chúng ta nói trắng ra đi hắn trộm đi đồ vật vũ gian g ban g chúng ta dùng để đổi thức ăn hoặc để hắn đem đồ vật trả về hoặc để hắn giao đủ lương thực bằng không cho dù chúng ta liều mạng cũng sẽ giết hắn ngay hôm nay và ta gian trì có thể đảm bảo rằng tiểu cô nương cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng nhất định sẽ không thể ngăn cản chúng ta gian lão đại nói xong liền ra hiệu lập tức hai người bên cạnh lấy ra một khẩu súng lục trên tay nhìn thấy khẩu súng những người xem trở nên bồn chồn và bắt đầu rút lui ngay cả lý hạ cũng biến sắc nàng hiện giờ đã thức tỉnh là không sai cô ấy còn mang một mảnh giáp s á t trùng nhân bên trong quần áo của mình nhưng cô ấy vẫn sợ những nơi không thể bảo vệ được đạn càng không cần nói tới phía sau còn có quách ca gian g lão đại này nói rõ là không muốn sự việc leo thang nên đưa ra phương án giải quyết vì vậy lý hạ quay đầu lại nói quách ca trả lại đồ của anh cho bọn họ đi nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện có thể giữ mạng mới là quan trọng nhất thực tế quách ca cũng bị dọa cho choáng v á n cũng vì đói nên t r ộ n một thứ để đổi lấy một ít thức ăn nhưng không bao lâu đã bị người đuổi theo sau khi hắn ta chạy ra ngoài liền bị đánh gục đến không có lý hạ đến cứu tính mạng của hắn ta đã xong rồi vừa nhìn thấy gian lão đại đã kinh sợ người bên kia thậm chí còn lấy súng lục của mình ra quách ca hối hận đến mức xanh cả ruột lúc này mới vội vàng gật đầu lấy từ trong tay ra một thứ bọc vải sau đó cẩn thận mở ra lấy ra đồ vật bên trong ngô minh trong đám người cũng không có ý định xen vào chuyện này tốt nhất có thể giải quyết ổn thỏa về phần lý hạ thức tỉnh nhanh như vậy sau này có thể giáp mặt hỏi nàng ngô minh lúc này mới nhìn thấy quách c a rút ra cái gì sắc mặt liền thay đổi rõ ràng kế tiếp bước ra gần như không chút do dự xông tới trước mặt quách c a cùng lý hạ nhanh như chớp d u i tay c h ộ c lấy đồ vật kia vào trong tay mặc dù ngô minh bị trọng thương chưa lành nhưng thể chất của thức tỉnh giả vẫn còn đó hắn ta xuất hiện gần như ngay lập tức khi còn chưa đầy mười mét sự xuất hiện đột ngột của ngô minh khiến cả hai bên đều giật nảy mình quách lão đại kia không phải rất can đảm lúc này mới phát ra một tiếng kêu quái dị té vịt đ ặ t mông trên mặt đất một bên lý hạ rốt cuộc vừa mới thức tỉnh cũng đang sững sờ chờ nàng bình tĩnh lại mới nhận ra đột nhiên xuất hiện là ngô minh ngô minh ra hiệu cho cô đừng hỏi gì không nói gì mà nhìn băng đảng của gian lão đại đối diện người sau cũng choáng váng ai ngờ nửa đường lại sát ra một người động tác của bên kia nhanh đến mức hai tên cầm súng suýt nửa nổ súng nhìn c h ầ m c h ầ m vào gian lão đại ngô minh cố hết sức trấn tĩnh nói ta muốn thứ này n g ư ờ i có thể yêu cầu bất cứ giá nào nói thật hành vi của ngô minh rất liều lĩnh nhưng anh phải làm anh quá phấn khích đến nỗi anh không có thời gian để nghĩ đến điều gì khác nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha